Hốn nguyên võ tôn Tác giả Mạo tử gấu tài Thực hiện Huyết công tử Chuyện được chia sẻ tại website www.odio.org Chương 390 Lừa yêu tôn đến gác cửa Xú tiểu tử ta nhất định khiến ngươi trả giá đắt Hỏa lân thú liên tục phun lửa Hai con mắt to như trun đồng liên tục lóe hung quang Tử vô cực nhanh chóng rút đi, không khiến nó phản ứng gì quá đáng, mọi chú ý của nó đều tập trung vào Diệp Phong. Tử vô cực tuy có sức uy hiếp hơn nhưng nó thống hận nhất là tiểu tử mấy lần khiến nó nếm khổ đau, mất hết danh dự kia. Lần trước tấm thân tôn quý đã bị gã bắn bị thương, lần này không hiểu gã mò đâu ra vòng sáng màu xám hại nó không phát huy được 6 phần 10 thực lực. Tuy nó nhanh chóng thoát được nhưng đối phương tiếp tục để lại một luồng năng lượng đặc biệt trong huyết mạch khiến tốc độ của nó ảnh hưởng nhiều. Nó đường đường là ngũ dai yêu tôn, sao lại bị một nhân loại nhược tiểu hí lộp. Dưới chân hỏa lân thú xuất hiện một đám mây đỏ thân thể to lớn khẽ lắc, lao vào động huyệt ở dưới. Không trung như hiện ra một viên vấn thạch đỏ lửa khí thế kinh nhân vạch ngang chân trời. Tiểu phong cẩn thận cảm thụ được cơn giận của hỏa lân thú tuyệt vô cực cũng sập mình tuy Diệp phong bảo y chỉ cần toàn lực giữ mình nhưng y không yên tâm bám theo sắt nút âm âm âm thiên phú hỏa diễm của hỏa lân thú siêu đẳng chắc việt nơi nào nó lướt qua vách đá đều cháy đen động huyệt được hỏa quang chiếu sáng rực tuyệt lão yên tâm yêu thú nặng nề này không đả thương được mỗ thân ảnh Diệp phong cực nhanh Lói thành tàn ảnh trên không, dễ dàng tránh khỏi Diệp Phong đã khởi động kim nguyên tốc độ thân pháp Lại vận dụng cả tấn tật thần thông thuật Đồng thời liên tục thi triển ngữ khí thần thông thuật lượn vòng Hỏa lân thủ không sở trường tốc độ thiên phú của nó là liệt diễm Chứ không phải thân pháp Nên chúng chỉ đổn thần thông chú song thân thể nó như phải gánh ngàn cân cuốn lên bám theo người bùi Diệp Phong Nhân loại đáng rét đừng để lão tử bắt được ngươi nhất định lão tử sùng u hỏa đốt ngươi mười ngày mười đêm để tiêu mối hận trong lòng hỏa lân thú vừa truy kích vừa phun lửa chặn đường gã tránh né diện tích đồng huyện quá lớn tốc độ bạo phát của diệp phong gần như sánh ngang trạng cách tốt nhất của hỏa lân thú nên liên tục có hỏa cầu nổ cạnh gã nhưng không mảy may thương tổn được Chỉ đốn thần thông chú không kết thúc trong mấy phút như tấu nguyên hoàn Với trạng thái thần thông biến của Diệp Phong ít nhất cho đến khi gã kết thúc biến thân thần thông chú vẫn còn hiệu quả. Nên gã không thèm để tâm đến uy hiếp vô vị của hỏa lân thú chỉ tính cách mang vạn niên linh ngọc tinh hoa đi khỏi. Đầu ngốc ta khuyên ngươi nên tiết kiệm sức lực. Diệp Phong không quên trêu chọc nó. Đại gia ta đây có thừa lực khí, sao phải tiết kiệm. Có bản lĩnh thì đừng chạy. So tài với đại gia Hừ, ta không ngốc đâu Hà cứ phải so tài với ngươi Có lợi ích gì Diệp Phong co tay búng ngược lại Một đạo tử kim quang tiến chúng chán hỏa lân thú Nó đau đớn tói hoa cà hoa cải Máu tươi sầm xề Yêu thú có nhục thân siêu đẳng Dù gã lấy chu thần cung ra mà không bắn chúng chỗ yếu hại Thì cũng không trọng thương được ngũ sai yêu thú đáng sợ này Hà húng mục đích của gã chỉ là lấy vạn niên linh ngọc tinh hoa chứ không phải không bổi trời chung với hỏa lân thú Nếu bước nó quá trời mới biết trong huyết mạch truyền thượng tôn quý của nó có thứ gì uy hiếp được gã hay không Gã không muốn đùa với tính mạng mình Chỉ cần không chạy nếu ngươi chống chọi được nửa canh giờ thì ra mặt cho ngươi lấy hối thiên địa tinh hoa đó Hỏa Lân thú không hồ có trí tụi ngũ sai, mở miệng là lay động được Diệp Phong. Tối đa thần thông biến của gã duy trì sư, sư quy quy u v quy quy o cơ, 10 phút, muốn chống chọi nửa canh giờ với hỏa lân thú khác nào nằm ngơ giữa ban ngày. Đùa hả, tu vi của ngươi cao hơn ra xa hai cấp mà bảo ta chống chọi nửa canh giờ. Diệp Phong thét lên be be. Tối đa 5 phút thôi. Ngươi đường đường là hỏa lân thú, nếu trong 5 phút mà không thắng được võ tôm nhỏ nhoi như ta thì còn mặt mũi nào độc bá khối vạn niên linh ngọc tinh hoa này. Đánh sắm! Không biết ngươi thi triển thứ vừa quái gì trong huyết mạch của ta khiến năng lượng vận hành khó khăn. Trừ phi ngươi triệt nó đó thì ta sẽ đồng ý. Hỏa lân thú gầm rú, rừng. Gá lui phát ra mười mấy thước, làm động tác tạm dừng Hỏa lân thú cũng dừng lại. Ngươi định làm gì? Ta đồng ý với khiêu chiến của ngươi, giúp ngươi trừ đi thần thông chú trong thể nội. Nếu ta chống chọi được quá 5 phút với ngươi thì sẽ được lấy vạn niên linh ngọc tinh hoa. Thế nào? Diệp phong chợt vận mỉm cười. Hỏa lân thú ngoẻo đầu ngấm nghĩ. Ngươi không chạy. Ta tuyệt đối không rời phạm vi 10 thước. Được. Lân đại gia không tin ngươi chống trọi nổi 5 phút dưới tay ta Hỏa lân thú phun lửa gầm lên quyết định Cho là như vậy đi Ai nuốt lời là quân rùa đen Diệp phong mừng thầm Ngươi giúp đi một nửa phòng ngự thì ta mới khu trừ được thần thông chú trong thể nội ngươi Dù hỏa lân thú làm vậy, thực lực của gã cũng khó lòng thương tổn được nó Nó không sợ có điều khuất tất quả nhiên giảm đi một phần phòng ngự hỏa diễm Ngươi dám dở trò gì thì đại gia phun chết ngươi Hỏa lân thú hầm hừ Diệp Phong cũng không chịu lép chọc lại Ngươi mà nhân cơ hội đánh lén ta thì là yêu tôn vô sỉ nhất thiên hạ Đánh giám Lân đại gia nói một không bao giờ là hay Muốn giết ngươi còn phải dùng thủ đoạn hạng bét đó hả Hai tay Diệp Phong kết ấm phát vô chú, nhanh như trước vỗ lên mình hỏa lân tú. Quả nhiên, chỉ đổn thần thông chú trong thể nội nó được giải ngay. Bất quá nó chưa kịp cao hứng, phòng ngự chưa kịp vận lên hết thì gã lại hành động. Khiêu chiến bắt đầu. Gã cười hăng hắc trong lòng tay trái có một giọt tinh huyết đã ngưng sắn, nhân lúc gã lật tay thì vỗ luôn lên sườn nó. Hỏa lân thú rút đi một nửa phòng ngự nên huyết chú không bị phản ứng kịch liệt đã nhập vào thân thể. Tư nhược thần thông chú, vô chú nhập vào huyết mạch. Hỏa lân thú cảm giác năng lượng trong thể nội giảm ngay ba thành uy lực. Gừ, xú tiểu tử, ngươi dám lừa ta. Hỏa lân thú giận đến thổ huyết. Diệp phong lách mình ung dung nói, ta đã tuân thủ ước định. Giúp ngươi trừ đi thần thông chú lúc trước Còn thần thông chú vừa rồn vào là từ lúc chiến đấu giữa chúng ta bắt đầu Ngươi sơ ý thì sao lại trách người khác Thời gian Bắt đầu rồi Hỏa lân thú bắt tị Đích xác Vô chú là thủ đoạn của gã Không thể cấm gã thi triển Bất quá không thể trách nó ngốc mà là gã quá xảo hoạt Từ lúc bắt đầu ước định Gã đã bày xong kết Tài trừ thần thông chú thì cần chỉ đến triệt bước phòng ngự, gã muốn nó làm thế là chuẩn bị nhân cơ hội hạ một loại chú khác. Việc cái như thế sao đề phòng được. Mặc cho Hỏa Lân thú nhiến sang thế nào, gã lấy như ý bổng ra, biến xài thành hơn một trượng. Nếm một bổng của ta. diệt Phong tiên hạ thủ vi cường, giáng một bổng vào đầu đối phương. Tuy uy lực thiên phú hỏa diễm của Hỏa Lân thú giảm đi ba phần nhưng vẫn vượt xa Diệp Phong. Hà cũng tốc độ và phòng ngự của nó không ảnh hưởng, Diệp Phong muốn thắng nó là việc bất khả thi. Mục đích của gã chỉ là chống chọi được 5 phút, buộc Hỏa Lân thú giữ lời hứa giao ám niên linh ngọc tinh hoa ra mà thôi. Lửa giận và mực sọc của Hỏa Lân thú không có chỗ phát tiết. Giờ Diệp Phong chủ động lao tới thì nó không khách khí. Người và thú đấu đến thiên hôn địa án trong đồng huyệt, bùng. Diệp Phong bị hất bay, va và vào vách đá, tử kim chân nguyên hồ giáp bập bùng hỏa diễm. Thực lực của gã vẫn kém hơn một chút nhưng so với phải đối diện hỏa lân thú trong trạng thái hoàn hảo thì nhẹ nhàng hơn nhiều. Gã toàn lực thi triển thiết bì thuật và kinh cực thứ sáp. Lợi dụng chân nguyên hồn ổ và nhục thân kiên cố Tiếp đón từng đợt tông kích của nó Nhất thời trọng thương cũng không sao Năm phút qua rất nhanh Gã vung bổng rời khỏi vòng chiến lớn tiếng Thời gian kết thúc Ta thắng rồi Không tính Xú tiểu tử ngươi dám dở trò Hỏa lân thú không cam lòng cầm lên lao tới Lẽ nào ngươi định làm loại rùa đen Diệp Phong nói Yêu tôn tuy là yêu thú nhưng cũng có sanh dự Hà húng còn vượt vô cực ở ngoài đồng quan sát Bảo hỏa lân thú tông nhiên hủy lời hứa thì nó không làm được Đáng sần quá, đáng ghét quá Hỏa lân thú sần dữ sầm chân liên tục tấm thân to lớn chẳng trước vạn niên linh ngọc tinh hoa Không để Diệp Phong đến gần nhưng không tông kích gã nữa Ta thắng rồi, khối vạn niên linh ngọc tinh hoa này thuộc về ta. Diệp phong vòng qua hỏa lân thú, út, hỏa lân thú phun ra một ngụm lửa bước gã lùi lại. Thủ đoạn của ngươi quá ti bỉ, ta không phục. Không để ngươi lấy khối thiên địa tinh hoa này đi. Ngươi không giữ lời. Ta không giết ngươi đã là tuân thủ lời hứa rồi. Trừ phi ngươi dùng thực lực khuất phục ta bằng không đừng mơ mang khối thiên địa tinh hoa này đi. Hỏa lân thú sợ trò, gã cũng hết cách. Nguyên trạc không thể thu được món đồ đó, chỉ còn cách dựa vào nhân lực đưa đi. Nếu hỏa lân thú không buông, với gã và dưỡng vô cực, căn bản không thể lấy được. Kỳ thật, mục đích của ngươi trong non khối vạn niên linh ngọc tinh hoa này cũng chỉ vì phá được chướng ngại huyết mạch tấn cấp yêu hoàng đúng không? Diệp Phong đành tìm kế khác. Vậy thì sao? Hỏa lân thú cũng thừa nhận thực lực của gã, biết mình khó giết được đối phương. Tuy hành vi lúc trước của gã nhưng cũng coi gã thành đối thủ ngang sức, hốn nguyên võ tôn, tác giả, mạo tự hữu tài, thực hiện. Huyết Tông Từ Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org Chương 391 Độc Hỏa Tôn Giả Hỏa Lân Thú đích xác muốn lợi dụng hoàn cảnh trong đồng giày đặc thiên địa linh khí để xung phá trướng ngại sau cùng. Một khi nó tấn cấp yêu hoàng thì cả dòng dõi Hỏa Lân Thú đều được tiến hóa. Yêu thú khác với nhân loại có thể bằng vào thiên phú từ nhược tiểu vương dần lên mạnh mẽ, huyết mạch của chúng quyết định trình độ tu vi Nhưng không có nghĩa chúng hoàn toàn không có cơ hội tiến bộ thêm Như thương bối viên, vì đột phá được chứng ngại của tam sai yêu thú nên đời sau của chúng có khả năng thành tứ sai yêu thú Bất quá, hỏa lân thú thuộc nhóm đứng đầu ngũ sai yêu thú, muốn bước qua bước sau cùng này gian nan hơn tam sai thương bối viên nhiều. Dù có vãn niên linh ngọc tinh hoa phụ trợ cũng không biết cần bao nhiêu năm nữa mới thành công. Câu hỏi của gã khiến nó nghĩ ngợi. Nếu mục đích chỉ có thế thì chúng ta không xung đột gì ghê gớm. Diệp Phong mỉm cười, vẻ thần bí trên mặt khiến đối phương đầy hiếu kỳ. Ngươi nói vậy là sao? Hỏa lân thú hỏi gặn Vạn niên linh ngọc tinh hoa mà tôn giả định độc chiếm thì nguy hiểm lắm Dù hôm nay tôn giả đuổi được bọn mỗ, Ngày khác không ai dám chắc không có võ hoàng thực lực siêu việt đến cướp Lúc đó, tôn giả đủ thực lực bảo vệ nó sao? Hỏa lân thú trầm mặt Nếu võ hoàng đến cướp, nó chỉ còn nước cút đuôi chạy Hà huống. Lợi dụng vạn niên linh ngọc tinh hoa như ngươi thật phí của trời Nên biết nhân loại bọn ta có cách dùng khối tinh hoa này để bố trí thành linh địa có linh khí nồng hơn Hiệu quả tu luyện trong đó vượt xa bây giờ Ngứ khí của gã đầy rộ hoặc khiến hỏa lân thú động lòng Ngươi chịu cho ta tu luyện trong linh địa đó Tâm nguyện lớn nhất của nó là đột phá Đó cũng là bản năng của yêu thú phạm vi linh địa có bố trí vạn niên linh ngọc tinh hoa không nhỏ để tôn giả tu luyện trong đó cũng được diệp phong nhún vai đổi chủ đề bất quá có được lợi ích thì cũng phải ra sức tôn giả có thấy thế không hỏa lân thú ngạc nhiên rồi trầm giọng hỏi ta sơn thiên địa tinh hoa cho ngươi lẽ nào còn chưa đủ diệp phong tỏ vẻ kinh thường Giao đấu vừa xong, ngươi đã thua mất vả niên linh ngọc tinh hoa cho ta. Ta lấy đi là đương nhiên, sao lại đem việc đó ra làm giá? Ngươi còn muốn gì nữa? Hỏa lân thú hơi nổi giận nhưng không muốn vì thế mà tiếp tục tranh biện với gã. Để xem đối phương ra giá thế nào, nếu nó chấp nhận được vì đồng ý cũng không sao. Khao khát tấn cấp dù gì cũng lớn hơn hết với nó. Đơn giản lắm Trong linh địa có đặt vạn niên linh ngọc tinh hoa Ta sẽ nhường cho ngươi một chỗ đế đột phá Ngươi cũng nên đến đó giúp ta bảo vệ linh địa chứ nhỉ Diệp Phong cười rất gian trá Vạn niên linh ngọc tinh hoa là bảo bối ai cũng thèm muốn Tuy gã chuẩn bị khâu bảo mật rất kỹ Nhưng chỉ xấu được nhất thời chứ không vĩnh viễn Một khi bí mật bị tiết lộ Phiền hà sẽ rủ nhau đổ tới Với lực lượng hiện hữu của cá, muốn bảo vệ vạn niên linh ngọc tinh hoa khó như lên trời. Ngươi muốn ta làm thú coi cửa. Hỏa lân thú sẵn đến thất thiếu xì khói gầm lên liên tục. Không thể nói như vậy. Linh địa này là chỗ dựa quan trọng cho tôn giả tấn cấp. Bảo vệ lợi ích của mình sao lại thành trông cửa hộ tài hạ. Diệp Phong sòe tay đầy, vô tội. Nếu địch nhân không mạnh, tài hạ sẽ tự đuổi đi, không dám phiền đến tôn giá. Nhưng vạn nhất gặp phải đối thủ bọn mỗ khó lòng chống nổi, tôn giá mà không xuất thủ Để đối phương đoạt mất vạn niên linh ngọc tinh hoa thì có lời gì cho tôn giá? Hừ, ta có thể đồng ý, nếu có kẻ nào định chiếm khối thiên địa tinh hoa này thì ta phụ trách bảo vệ. Nhưng trừ thế ra, mọi phiền phức khác không liên quan đến ta. Ta đường đường là hỏa lân yêu tôn tuyệt đối không để ngươi sai khiến Hỏa lân thú thập phần kiên trì Nhất ngôn vi định Thành giao Diệp phong vỗ tay cười to Thực lực của hỏa lân thú cực kỳ quan trọng với vô song môn đang trong giai đoạn trưởng tình Gã biết yêu tôn đều tâm cao khí ngạo Nếu đề xuất bảo đối phương làm đà thủ thì khẳng định sẽ bị cự tuyệt nên gã mới mượn cớ vạn niên linh ngọc tinh hoa để nó chịu bảo vệ. chỉ cần nó đồng ý, hai bên sẽ hữu hảo thêm một thời gian. đợi khi vô song môn thật sự cần trợ giúp, hỏa lân thú vì tất tụ thủ bàng quan được. hơn nữa phiền phức của vô song môn có liên quan đến vạn niên linh ngọc tinh hoa hay không chỉ do lời gã nói. gã nắm chắc đến lúc cần thiết sẽ thuyết phục được hỏa lân thú xuất thủ. Quan trọng nhất hiện giờ là lừa được nó đã rồi tính. Giao dịch xong xuôi quan hệ đối địch cũng được hai bên giải trừ. Tuy chưa đến mức tin tưởng nhau nhưng chí ít, lòng giới bị ít đi trông thấy. Diệp Phong giải trừ trạng thái thần thông biến, vô cực cũng bay tới cảnh gã. Tại hạ muốn đưa Linh Ngọc Tinh Hoa về Bộ Châu, không hiểu tôn giá có cách gì không gây chú ý cho người khác chăng? Diệp Phong khiêm tốn hỏi... Thiên địa linh khí do vạn niên linh ngọc tinh hoa dẫn tụ quá kinh nhân Nếu dọc đường gặp cường giả dễ dàng bị phát hiện có bảo vật hiện thế Nếu hành tung bại lộ tất nhiên sẽ có phiền phức Hỏa lân thú tựa hồ rất thông thuộc bảo vật này nên gã mới hỏi vậy Thiên phú hỏa diễm của ta có thể tạm thời che chắn cho linh khí này Bộ châu không cách nơi này quá xa chắc không vấn đề gì Hỏa lân thú há miệng phun lửa đốt tan tảng đá chứa linh ngọc thanh cho, rồi phát ra một giải lam hỏa bao lấy vạn niên linh ngọc tinh hoa cuốn lên lưng. Thân thể nó cực lớn, linh ngọc trên lưng không khác gì một chiếc hộp nhỏ hết sức vững vàng. Diệp Phong cười hăng hắc nhảy lên lưng hỏa lân thú, nó hung hăng ngoái lại nhìn nhưng không nói gì. Gã không thể phi hành, nếu đi theo gã dưới đất thì mất thời gian quá, khó tránh đêm dài lắm một. Hỏa lân thú dù không vui nhưng đành mặt nhận cho gã cưới. Tuyệt vô cực và hỏa lân thú đồng thời đằng không, nhanh chóng bay về phía mộ dung thành. Hai tôn cấp cường giả đồng thời phi hành, không hề có phiền hà gì, dọc đường hết sức thuận lợi. Hôm sau cả ba về đến Bộ Châu, đột nhiên Diệp Phong nhận ra Long Phong Loan trong lòng nóng lên. Mộ Dung gia xảy ra chuyện rồi hả? Diệp Phong khẽ lẩm bẩm. Đó là án hiệu giữa gã và Phong Loan, một khi Mộ Dung gia gặp nguy cơ nhưng chưa đến mức diệt tộc, không cần nó nhúc tay, nó sẽ dùng sợi lông này thông chi để gã nhanh chóng trở về. Đồng thời Phong Loan cũng ngầm bảo vệ tử thanh và mấy nhân vật trọng yếu của mộ dung gia Chỉ cần họ không nguy hiểm thì nó không lộ diện. Tiểu Phong, xảy ra chuyện gì? Tử vô cực nhanh chóng nhận ra, lên tiếng hỏi. Chắc Âu Dương gia hành động rồi. Không sao, tin rằng mộ dung gia còn chống chọi được một khoảng thời gian. Chúng ta bao lâu nữa thì về được mộ dung thành. Có Phong Loan tại trường. Diệp Phong không lo lắng gì Nếu văn tốc toàn lực quay về thì trước khi hoàng hôn là sẽ tới Ta phải nói rõ trước là xung đột giữa nhân loại các ngươi không liên quan đến ta Đừng mong ta giúp ngươi. Hỏa lân thú thanh minh Gã không hy vọng giờ mình sai khiến được nó Ngẫm nghĩ một chút rồi dặn: Tôn giá cứ mang bảo vật này vào phía bắc vụ ẩm sơn mạch ẩn tàng vài ngày Đợi khi mố và dưỡng lão giải quyết xong phiền hà sẽ đến tìm tôn giá thương nghị việc bố trí linh trì được chăng? Ngươi không sợ ta mang thiên địa tinh hoa chạy mất hả? Hỏa lân thú bật cười. Ngươi đường đường là yêu tôn chắc không cháo trở thế chứ? Hà cũng tôn giá làm vậy thì có lời gì? Diệp Phong nói đầy tự tin. Ha ha ha! Sú tiểu tử được lắm, ta bắt đầu thích ngươi rồi. Hỏa lân thú cười vang, ta sẽ để lại hỏa diễm ấm ký, các ngươi xử lý sự tình xong cứ đến tìm ta. Hai bên chia tay, tử vô cực kẹp gã toàn lực lao về phía mộ dung thành. Mộ dung thành lúc này bị âu dương gia dẫn các thế lực nhỏ và tầm trung vây chặt. Trong thành, mộ dung thế ra dốc hết tinh anh rằng co với nhân mã đối phương ở chân thành. Tình hình hiện tại cho thấy hai bên không chỉ xung đột một lần, bãi đất dưới chân thành còn không ít vết máu. Trong trận chiến Mộ Dung gia tổn thương hai võ tông và mấy chục võ sư nhưng không để Âu Dương gia chiếm tiện nghi. Đối phương cũng phải trả giá bằng ba võ tông và hơn trăm võ sư. Tiếc rằng trong đó người Âu Dương gia không nhiều, chúng cố tình dùng nhân thủ của thế lực khác tiêu hao thực lực của Mộ Dung gia số lượng nhân mã của Âu Dương gia nhiều hơn, dù khi giao đấu tiêu hao, Mộ Dung gia chiếm ưu thế nhất định nhưng tuyệt đối không chống chọi được đến cuối cùng. lực lượng thật sự của Âu Dương gia chưa được phái ra. bất quá võ tôn hai bên còn chưa đồng thủ nên sinh tử chi chiến thật sự chưa bắt đầu. bên ngoài thành hậu phương của Âu Dương gia, Âu Dương võ quốc. Ngươi bảo là tìm được manh mối về hung thủ giết sư mùi ta, sao giờ tiểu tử đó vẫn chưa xuất hiện? Đối diện Âu Dương võ quốc là một nam tử trừng ngoài bốn mười, toàn thân hắc khí liễu liếu. Hắn không có ý tôn kính Âu Dương võ quốc, hỏi với vẻ bất mãn. Độc hỏa tôn giả nóng lòng làm gì? Âu Dương gia vượt ngàn dặm mời tôn giả từ bách thảo tốt đến đây, nhất định sẽ có sao đãi. Âu Dương võ úc cười nịnh đối phương tuy là nhất sai võ tôn nhưng là cường giả của Bách Thảo Cốc. Hà huống độc hỏa tôn giả nhất thân độc hỏa bá đạo phi thường, dù Âu Dương võ úc tu vi cao hơn hai cấp cũng không dám chạm vào. Giao đấu thật sự, hắn không phải địch thủ của đối phương. Hốn nguyên võ tôn, tác giả, mạo tử hữu tài, thực hiện, huyết công tử chuyện được chia sẻ tại website udi chương ba trăm phong đột hỏa tôn giả là võ tôn mới tấn cấp lúc còn là điên phong võ tôn từng dựa vào một thân đột hỏa xông vào âu dương gia định báo thù cho sư muội bốn cao sai võ tôn của âu dương gia nhất tề xuất thủ mà không đánh bại được ngược lại bị hắn hạ đột cuối cùng âu dương võ úc xuất hiện Dựa vào thực lực võ tôn mới miễn cưỡng chế chủ được đối phương hiểu rõ nguyên do Hóa ra độc hỏa tôn giả tìm được yêu bài của Âu Dương gia trong dược tốc của dâm dục ma cơ Liền đến dung binh thiên hạ hội tra xét được những dung binh chết trong dược tốc được chủ thuê họ Âu Dương đưa đi Nên hắn nhận định kẻ chủ xử giết dâm dục ma cơ nhất định là Âu Dương gia Sau cùng Âu Dương võ úc phí miệng lưới tìm cả Âu Dương Thiên đến thề thốt rằng dâm dục ma cơ không phải do chúng giết, kể lại rõ ràng mọi việc xảy ra trong vụ ẩm sơ nên độc hỏa tôn giả mới miễn cưỡng tin chúng không phải hung thủ. Âu Dương Thiên hoài nghi dâm dục ma cơ bị Diệp Phong giết nhưng một là không tận mất thấy, hai là độc hỏa tôn giả không tin sư mùi chết trong tay một thiếu niên võ sư. Tuy Âu Dương gia cực lực suối bảy độc hỏa tôn giả đến mộ dung thí gia tìm mộ dung tử thanh cha hỏi nhưng hắn tựa hồ rất e rè mộ dung yên đã thất tung, không sung bừa vào đó như với Âu Dương gia Lúc đó hắn đang trong giai đoạn đột phá võ tôn, cân nhắc một hồi thì tạm thời gắt lại việc tra xét nguyên nhân cái chết của dâm dục ma cơ. Thành ra tình hình được yên tĩnh một thời gian. Lần này Diệp Phong đột ngột xuất hiện khiến âm mưu của Âu Dương gia ràn xuyết mấy lâu tan tành tất nhiên chúng hận gã thấu xương. Âu Dương Thiên tuy chưa thấy Diệp Phong nhưng Huyền Thiên như ý bổng trong tay gã không có cây thứ hai nên hắn đoán rằng gã là thiếu niên khi xưa cứu mộ dung tử thanh. Thực lực Diệp Phong để lộ ra quá kinh nhân, Âu Dương một ly vì biến mất. Bốn Âu Dương gia không thể nghĩ ra nguyên nhân, giờ có thể nhận định là liên quan đến Diệp Phong. Gã từ lúc đó đã giết được nhị sai võ tông thì giết xâm dục ma cơ càng không có gì để nói. Âu Dương gia viên vào cơ đó đến Bách Thảo Cốc thông chi cho độc hỏa tôn giả rằng đã tìm ra manh mối hung thủ giết ma cơ. Độc hỏa tôn giả thương yêu sư muội, nghe nói có tin của cửu nhân thì đến ngay. Các ngươi bảo ta là thiếu niên lúc trước cứu mộ dung tiểu thư giờ có thực lực uy hiếp võ tôn thì khi đó gã có thể giết được sư mùi ta cũng không phải chuyện lạ. Nói vậy rất có lý. Độc hỏa tôn giả sầm mặt. Nhưng giờ mộ dung gia ngươi ngập đến nơi mà thiếu niên các ngươi nói tới vẫn không thấy đâu. Âu Dương tộc trưởng bản tôn hy vọng ông không lừa ta định mượn sức ra đối phó mộ dung gia Nếu còn không thấy thiếu niên đó xuất hiện Ta không ngại biến Âu Dương ra thành nơi toàn chất độc uy hiếp lạnh lùng khiến Âu Dương võ ốc dùng mình Đối phương không còn là điên phong võ tông của 2 năm trước Mà là võ tôn thực thụ. Lời hắn nói không phải chuyện đùa Bởi hắn có thực lực diệt gọn Âu Dương ra Độc hỏa tôn giả đừng nóng Âu Dương võ ốc lau mồ hôi lạnh trên chán Vội cười vuốt Tại hạ có to gan hơn nữa cũng không dám dối gặp tôn giả Đoạn hắn nói với Âu Dương Vị Minh Xem ra ác lực chúng ta dành cho mộ dung gia còn chưa đủ Khi mộ dung gia đến cảnh sinh tử tồn vong Ta không tin sứ tiểu tử và võ tôn cảnh hắn không xuất thủ Vị Minh, hiện tại chúng ta đến gặp Thái Thượng Trưởng Lão của bọn hắn Ta muốn lấy lời tức của mộ dung gia bù cho cái chết của cháu ta Âu dương vị minh sầm mặt, hung quang hiện rõ Hai võ tôn âu dương ra vút lên không Hai đạo lưu quang nháy mắt sau đã đến mộ dung thành Khí thế ngút trời từ hai người tràn ra bao trùm ngôi thành Mộ dung Bắc xuyên con rùa rút đầu ngươi có dám ra quyết chiến với bọn ta không Tiếng quát hùng hồn vang vang khắp ngóc ngách Mộ dung thành Khiến màng nhĩ mỗi người dung lên ong ong Hồi lâu không tan Khiêu chiến công khai như vậy, nếu Mộ Dung Bắc Xuyên không ra mặt thì sĩ khí của Mộ Dung gia sẽ bị đả kích nghiêm trọng. Vô số võ giả trong thành đều nhìn lên thinh không, ánh mắt chứa chan hy vọng. Trong thời khắc nguy nan của gia tộc, họ đều hy vọng cường giả chủ cột sẽ đứng ra dẹp tan nghi khí của đối phương. Từ phía phủ đệ Mộ Dung thế gia, kim quang rực rỡ đột nhiên bùng lên, một bóng người lơ lửng trên không. Âu Dương Võ Úc Tên tiểu nhân vô sỉ, ngươi tưởng hai võ tôn Âu Dương ra cùng tới thì lão vô sợ chắc. Mộ dung Bắc xuyên phát ra khí thế đủ để áp chế đối phương khiến võ giả mộ dung ra hò hét động trời. Dù thế nào, võ tôn cường giả hiện thân là tăng thêm không ít lòng tin cho người mộ dung ra. Sao lại như thế? Âu Dương Võ Úc trợn trừng hai mắt tỏ vẻ kinh hãi. Sao ngươi lại có thể tấn nhập tứ sai Mộ dung bắc xuyên dựng gì tiến sai Khiến hắn không kịp trở tay Trước đó hắn còn đầy tin tưởng mình Và Âu Dương vị minh liên thủ Sẽ tạo được áp lực với Thái Thượng Trưởng Lão Bước Võ Tôn đi cùng Diệp Phong phải hiện thân Hiện tại đối phương là Trung Giai Võ Tôn Ngành chiến hai sơ Giai Võ Tôn Chí ít không có áp lực gì Thế nào Âu Dương Võ Úc Ngươi sợ hả? Vẻ mặt Âu Dương Võ Úc khiến Thái Thượng trưởng Lão cực kỳ vừa ý Nếu không có vạn niên linh ngọc dịch của Diệp Phong Ông ta sao có thể tiến dai dễ dàng như vậy? Hừ, vận khí tốt thôi mà Âu Dương Võ Úc đảo mắt hỏi Mộ dung gia không phải có thêm một võ tung sao? Hà cứ không xuất hiện Đối phó hai tên tiểu nhân các ngươi Một mình Lão Phu đủ rồi Việc Diệp Phong và dược vô cực ly khai mộ dung ra rất bí mật, ông ta không đời nào để đối phương biết. Để chúng nghi thần nghi dược hiệu quả sẽ tốt nhất. Hiện giờ ở cấp độ tôn giả, mộ dung gia cố nhiên không sợ Âu Dương gia, nhưng ở cấp thấp hơn thì kém xa đối phương gồm lực lượng liên hợp hơn 10 thế lực. Dược vô cực và Diệp Phong khiến đối phương e dè, không dám tấn công toàn diện. Chỉ cần kéo dài được đến lúc bọn gã trở về thì lần vây khốn mộ dung thành này sẽ thật sự được thay đổi. Tộc trưởng đại nhân phí lời làm gì? Mố không tin một chung sai võ tôn mới tấn cấp chống được chúng ta liên thủ. Âu Dương Vị Minh cười lạnh. Khi xưa tại mộ dung gia, mộ dung bắc xuyên có thực lực cao hơn khiến lão e rè. Giờ đối phương tấn cấp càng khiến lão đấu kỷ đến phát cuồng. Âu Dương võ quốc nheo mắt hiển nhiên tán đồng đề nghị của Âu Dương Vị Minh, trung sai võ tôn mới tiến sai thì chưa nắm được sức mạnh vượt trội hai người, cả hai đưa mắt nhìn nhau, thân ảnh rất phối hợp loáng lên. Âu Dương võ quốc chính diện nghiêng đón Mộ Dung Bắc xuyên thân thể phát ra thổ nguyên chi lực kinh thiên như viên hắc thạch khổng lồ, lực đạo hùng hồn đập vào đối phương. Đồng thời, Âu Dương vị minh hóa thành kim sắc lưu quang, đột ngột lướt đến sau lưng Mộ Dung Bắc Xuyên. Mấy chục mũi gai năng lượng cực kỳ lăng lệ tấn công vào những chỗ yếu hại. Lão và Âu Dương võ ước một tiền một hậu hình thành thế sáp kích. Tốc độ cả hai cực nhanh, dốc toàn lực công kích, định một đòn trọng thương đối phương hoặc giết chết càng tốt. Cảm thù thí công từ hai hướng, Sắc mặt mộ dung bác xuyên hơi ngưng lại Thực lực của ông ta chỉ hơn đối phương một chút Chưa đến mức có thể coi thường chúng Hai sơ giai võ tôn liên thủ đủ khiến ông ta dốc toàn lực Ông ta hú lên vang vọng Năng lượng bàng bạc phun ra hình thành một tấm lưới lửa dày mịt quanh mình Trên tấm lưới nhảy nhót vô số hỏa nguyên câu ngưng kết Khiến ai nhìn vào cũng lặng mình quả nào cũng ẩm chứa uy năng kinh nhân Chiêu võ ký lấy thủ làm tôn này bao kín mộ dung bắc xuyên trong nháy mắt Chát chát Thân hình ba võ tôn va vào nhau trong sát na Hỏa quang kim quang và hắc mang giao nhau Phát ra dao động năng lượng khiến người hác kinh hãi Không gian quanh đó như bị chấn động kịch liệt Run lên dữ dội Tiếng nổ kinh thiên vang lên liên tục Mộ Dung Bắc Xuyên đứng im, chỉ hơi run người còn Âu Dương Vị Minh và Âu Dương Võ Quốc bắn lùi lại y phục sách nát, râu tóc dựng đứng, dáng vẻ khá nhích nhát. Người đã vượt qua thời kỳ thích ứng khi tiến sai. Âu Dương Võ Quốc tỏ vẻ khó tin, chỉ mới 2 tháng ngắn ngủi mà Mộ Dung Bắc Xuyên đã đột phá đến mức này. Nên biết võ tôn như ông ta cũng sống Âu Dương Vị Minh. Hoàn toàn dựa vào hiệu quả của linh dược tạo thành cộng thêm tác dụng tẩy tủy của thiên niên linh ngọc dịch mới miễn cưỡng sung phá đến tam dai. Theo tình huống thông thường, mộ dung bắc xuyên không thể tiếp tục đột phá. Sự thật bày ra trước mắt, mộ dung bắc xuyên không chỉ đột phá mà thập phần triệt đệch gần như tới giai đoạn ổn định của tứ dai. Hai sơ dai võ tôn âu dương gia muốn chiến bại đối phương khác nào nhiệm vụ bất khả thi. Hát <cười> ha <cười> <cười> Âu Dương võ úc ngươi tưởng hai chọn một thì ta sợ các ngươi sao? Mộ Dung Bắc xuyên lần đầu thể hiện uy thế, lòng tim dâng tràn cười to. Mộ Dung gia không phải đối tượng cho các ngươi muốn làm gì thì làm. Hỗn nguyên võ tôn tác giả Mạo Tử Hữu Tài thực hiện Huýt Công Tử chuyện được chia sẻ tại website. Ơu Đi o, Chuyện Chấm O Z G Chương 393 Thần Niệm Kinh Thiên Mộ Dung Thành Vang Vọng Tiếng Hoan Hô Thái Thượng Trưởng Lão Thi Triển Uy Năng không kém gì Hai võ tôn của đối phương khiến họ sĩ khí đại chấn Tâm tình lo lắng vì nhân xấu của đối phương nhiều hơn tan biến hết Chỉ cần võ tôn cường giả bất bại Mộ Dung gia tuyệt đối không thua Tử Thanh Tình Lang của con đúng là phúc tinh của Mộ Dung gia. Mộ Dung Càn Hoan hỉ nói với con gái: trận chiến này từ ban đầu đã nằm trong dự liệu của ông ta. Mộ Dung gia xuất hiện trung giai võ tôn, sức mạnh tuyệt đối có tính uy nhất. Dù thực lực ở cấp võ tôn và võ sư kém hơn Âu Dương gia nhưng thái thượng trưởng lão còn ngày nào là Mộ Dung gia không phải đối diện với nguy cơ bị diệt? Mộ Dung càn cũng lợi dụng vạn niên linh ngọc dị đặc tới võ tôn điên phong Loáng thoáng có dấu hiệu đột phá Tin rằng không lâu nữa Mộ Dung ra lại xuất hiện thêm một võ tôn Đó là lúc họ phản kích Con gái nhìn người sao lại nhầm được Mộ Dung tử thanh hít mũi Vừa tự hào vừa thẹn thùng Xinh đẹp hôn bì Ha <cười> ha Hiện tại là lúc cho cô Dương ra một đòn nhớ đời Mộ dung càn nắm chắc vũ khí, đó là binh khí cán dài cực kỳ cổ quái, dài tới gần nửa trường, phần đầu không khác gì trường thương nhưng lưới lại không phải sáu cạnh như đầu thương mà lưới đao sắc cong cong như tia chớp, điện hồ vẫn viết chung quanh có cả tiếng mổ tanh tách, tiềm lôi trường mâu. Hỏa nguyên khí hải tu luyện giả có thể dùng hỏa nguyên chi lực và hiệu quả thần kỳ của Tây Mâu này chuyển hóa thành lôi điện chi lực có uy lực mạnh hơn. Năng lượng của thế giới này tuy lấy ngũ hành làm căn bản nhưng vẫn tồn tại những dạng khác khá kỳ dị. Tính chất những năng lượng này đều không thoát khỏi bản chất ngũ hành nhưng uy năng phát huy ra lại nằm ngoài tưởng tượng. Ví như hỏa chuyển thành điện thủy chuyển thành băng kim chuyển thành phong. Nếu biết công pháp cao thâm, thậm chí khả sĩ tu luyện nguyên lực thành năng lượng kỳ gì đó, nhưng về bản chất không thuộc ngũ hành chi lực, cũng như hàn ngọc quyết của thẩm lan chuyển hóa thủy nguyên lực thành băng nguyên lực, mộ sung gia cố nhiên không có công pháp cao thâm đến mức trực tiếp tu luyện lôi điện chi lực nhưng với thiên giai linh khí. Thiểm lôi trường mâu do võ hoàng mộ sung yên để lại thì vẫn có được uy năng tương tự. Mộ dung càn đát là điên phong võ tôn cầm cây mâu này thì từ võ tôn trở súng, ông ta là vô địch. Hai võ tôn Âu Dương gia bị thái thượng trưởng lão cầm chân, đối phương không còn ai là địch thủ của ông ta nữa. Ông ta nhảy lên thành cực nhanh trường mâu dơ cao dáng mạnh xuống, bạc quang ló lên thế như phích lịch nhắm tới thân thể cao dai võ tôn của Âu Dương gia Ẩm! lôi hỏa chi uy không phải tầm thường đối phương rớt phịch xuống dưới thành râu tóc cháy rụi làn da cũng đen ngòm miệng phì khói xanh thoi thóp thở cầu ban chủ Âu Dương võ quốc cả kinh đó là đầu não của nhị lưu thế lực thực lực ngang với mộ dung càn sợ bị ông ta dễ dàng giết chết tình hình này cho thấy đột phá không chỉ riêng mộ dung bắc xuyên mà còn cả mộ dung càn thật ra là chuyện gì hai lão đối đầu sao lại đồng thời đột phá có bí mật gì chăng lẽ nào thiếu niên tên Diệp phong đó có liên can Âu Dương võ ước chợt toát mồ hôi lạnh nếu đúng thì thiếu niên đó có lai lịch quá đáng sợ thậm chí còn đáng sợ hơn người đứng sau lưng chống chèo cho Âu Dương ra mấy tên Âu Dương gia thọ đế ai dám ra đấu một trận với ta Mộ dung càn uy phong lấm lấm đứng trên thành thiểm lôi trường mâu sực điện quang, khác nào ma thần, khiến chúng nhân không dám nhìn thẳng. Sau khi mộ dung càn hiện thân thế công của Âu Dương gia rút đi như nước triều. Có cửu bang chủ là vết xe đổ, võ tông của các thế lực bị Âu Dương gia triều, không ai dám lên nghênh chiến mộ dung càn. Không có áp lực của võ tông cường giả, tinh thần của nhân mã mộ dung ra đại trấn, khí thế như cầu vòng chuyển từ thủ sang tung Chỉ mấy trăm người mà đẩy bật hơn ngàn nhân mã của Âu Dương ra vây thành Âu Dương võ ốc, ngươi có gì để nói? Mộ dung càn mưu chỉ đối phương, nói to với giọng vang khắp toàn trường Hôm nay các ngươi xâm phạm mộ dung thành, ngày khác bọn ta sẽ đến tận Âu Dương gia trả đủ thù này. Âu Dương võ ước xanh lét mặt mày, không ngờ Diệp Phong và Dược Vô Cực chưa ra mặt mà phe mình đã bại thây thảm. Tuy Âu Dương gia còn đại bộ phận lực lượng chưa đồng dụng nhưng tình thế này cho thấy tối đa chỉ là lưỡng bại câu thương. Hắn bốn vườn vô cực khiến hắn é rè nhất không biết đang ẩn tàng ở đâu, sẵn sàng dáng cho Âu Dương gia đòn trí mạng. Hắn không thể khiên cử vòng động. Âu Dương tộc trưởng, ngươi để bản tôn thất vọng quá. Một đạo hắc quang vụt tới quanh mình đột hỏa tôn giả liễu nhiếu hắc sắc hỏa diễm vụ gì, liên tục phả ra hơi nóng khiến người ta choáng váng như độc ma ráng lâm. Võ giả cả hai bên đều dùng mình từ tận đáy lòng ngươi bảo tất cả sao cho Âu Dương xa nhưng bản tôn đợi cả ngày mà vẫn không thấy tiểu tử đó Độc hỏa tôn giả bất mãn Xem ra bản tôn phải tự đến hỏi thôi Hắn nhìn mộ dung bác xuyên hỏi với ngữ khí kẻ cả Mộ dung gia có một tiểu tử tên Diệp Phong mộ dung bắc xuyên giật mình đối phương tuy là nhất sai võ tôn nhưng mang lại cho ông ta cảm giác cực độ nguy hiểm tôn giá là ai tình diệp phong có việc gì thái độ của ông ta khá hòa khí đối phương hình như không cùng bọn với âu dương gia không cần thiết xước thêm một địch nhân bí ẩn làm gì bản tôn hỏi ngươi diệp phong hiện ở đâu Đối diện trung sai võ tôn, độc hỏa tôn giả vẫn cực kỳ cuồng vọng Âu dương võ quốc thấy độc hỏa tôn giả chịu ra mặt thì hớn hở đắc ý giới thiệu Vì này là độc hỏa tôn giả mới tấn cấp của Bách Thảo Cốc, nữ tế Diệp Phong của các ngươi năm xưa giết sư muội của tôn giả Ta khuyên ngươi mau giao Diệp Phong giả Chúng nhân đều chấn động uy danh Bách Thảo Cốc còn vang dội hơn những thế lực khác trong thất tôn tam ban ngũ thế gia. Độc xanh của họ đủ khiến bất kỳ cường giả nào vỡ mật. Không tính đến việc độc hỏa tôn giả có chỗ dựa vững như Bách Thảo Cốc, riêng sức uy nhiếp của hắn cũng đủ khiến mộ dung bắc Xuyên không dám dễ dàng đắc tội. Cha độc hỏa tôn giả định kiếm chuyện với Diệp Phong, Mộ dung tử thanh lo lắng đến bên phụ thân hỏi với giọng cấp thiết E rằng sư muội của độc hỏa tôn giả là dâm dục ma cơ mà con từng nói đến Mộ dung càn nhíu mày hạ giọng Không ngờ Âu Dương gia mời cả tôn giả Bách Thảo Cốc đến đối phó Diệp Phong Diệp Phong không phải sẽ gặp nguy hiểm sao Nghĩ đến độc uy của dâm dục ma cơ lực chiến quần hùng Mộ dung tử thanh đến giờ còn chưa quên Võ sư đã lời hại như vậy Vì bách thảo tốc cường giả cấp võ tôn này Há chẳng khó ấn phó hơn sao Thấy thái thượng trưởng lão cũng e rè Lòng cô càng lo lắng Bị một tôn giả đáng sợ như vậy nhầm vào Không phải là việc dễ dàng ấn phó Theo con nói thì Âu Dương Thiên Tối đa chỉ đoán được ma cơ do diệt phong Giết chứ không có bằng cơ thật sự Việc này có lẽ còn xử lý được Mộ dung càn khuyên con gái, tuy từ đáy lòng ông ta cũng thấy không ổn. Trên không, mộ dung Bắc xuyên chưa biết đáp thế nào. Âu dương võ quốc tinh mắt, thấy mộ dung tử thanh từ trong thành lâu bước ra thì đảo mắt nghĩ đến một kế. Tôn giả đại nhân, hôm đó ở dược cốc thiên kim mộ dung gia mộ dung tử thanh cũng có mặt, chắc biết rõ chân tướng. À là tình nhân của Diệp Phong, chỉ cần tôn giả bắt ả. Không chỉ biết được sự mà còn dẫn dụ được Diệp Phong Hai cường giả mộ dung ra biến đổi khiến Âu Dương Võ Quốc cực kỳ e rè Diệp Phong Nếu không nhân cơ hội độc hỏa tôn giả ở đây mà trừ gã đi Thì sau này Âu Dương gia sẽ gặp vô vàn khó khăn Còn độc hỏa tôn giả hạ được gã hay không thì Âu Dương Võ Quốc không quan tâm Dù sau cùng độc hỏa tôn giả thất bại thì sau lưng hắn còn bách thảo cốc Diệp Phong dù lợi hại chả lẽ đấu được với cả Bách Thảo Cốc Trăng. Mộ dung tử thanh đâu? Độc hỏa tôn giả canh cánh mối thù của sư muội quả nhiên chúng kế. Ở trên tường thành, Âu Dương Võ Quốc chỉ vào bên cạnh mộ dung càn cười gian xảo. Chính là con bé ở bên mộ dung tộc trưởng đột hỏa tôn giả mắt lói tinh mang lao vút xuống trục vào mộ dung tử thanh hoàn toàn không coi chung sai võ tôn mộ dung bắc xuyên ra gì Âu Dương võ úc tên xúc sinh vương bát đàn mộ dung bắc xuyên giận dữ nhảy choi choi nào ngờ hai võ tôn Âu Dương ra càng nhanh hơn song song toàn lực phát động thế công bức ông ta phải phòng ngự. Trên thành, mộ dung càn như lâm đại địch nắm chặt tiệm lôi trường mâu tre trở cho con gái đứng sau lưng. Trên không đột hỏa tôn giả đứng trong hắc vụ phiêu giật lao vút tới. Thấy mộ dung càn định chống lại, gương mặt hung hãn của hắn hé nụ cười khinh thường, ấm. Úp hắn đột nhiên truyền lại một luồng thần niệm sung kích mạnh mẽ, suýt nữa khiến hắn mắt tối sầm lại rớt xuống. Hắn vội dừng lại hải nhìn quanh tìm địch nhân đánh lén. Tiếc là đạo thần niệm đó thu lại ngay, không cho hắn cơ hội phản ứng là đã tiêu an. Độc hỏa tôn giả hiểu rõ thực lực của đối phương vượt xa mình, không thì đã không thể chỉ bằng thần niệm xung kích khiến hắn nếm đòn. Nhưng, đối phương làm thế có ý đồ gì? Hắn sầm mặt, lặng lẽ đứng trên lưng chừng không? Hỗn nguyên võ tôn, tác giả mạo tự hữu tài Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website audio.org Chương 394 Dục hỏa phần thần Lần này, mấy vị chủ sự của Âu Dương gia và Mộ Dung gia đều xứng người Trừng mắt luống cuống Độc hỏa tôn giả khí thế hung hung đỉnh bắt Mộ Dung tử thanh Nhưng sao lại dừng nửa đường Hoàn toàn không có dấu hiệu gì Chúng không nhận ra ban nãy Thần niệm đột nhiên chấn động Độc hỏa tôn giả rồi tiêu tan Người này xem ra bảo vệ mộ dung ra Thật ra là ai? Độc hỏa tôn giả mặc kệ tất cả thầm nghĩ Lẽ nào? Mộ dung võ hoàng ra mặt Không, không thể nào Hắn lắc mạnh đầu Phủ nhận suy đoán của mình Không tính việc mộ dung võ hoàng không thể dễ dàng ra khỏi nơi đó, dù ra được cũng không thể lập tức xuất hiện tại mộ dung ra. Thần niệm vừa rồi tuy vượt xa hắn nhưng chưa chân chính đạt đến hoàng cấp, có lẽ là điên phong võ tôn. Ở Bách Thảo Cốc, tuy hắn là võ tôn mới tấn cấp nhưng vì còn trẻ, rất có tiềm lực nên được tôn môn coi trọng. Một số bí mật mà người thường ở đại lục không biết thì hắn được biết qua đôi chút. Vừa hay biết đôi điều về việc mộ dung võ hoàng thất tung Nên dù âu dương ra suối bảy thế nào Hắn đều không muốn xông vào rồi để đắc tội mộ dung ra Bắt mộ dung tử thanh Hắn cũng chỉ định bức hỏi chân tướng chứ không có ý lấy mạng cố Hắn không sợ mộ dung thế ra Nhưng không muốn kết thù oán sâu nặng Vì người vào nơi đó không ai dễ chơi cả Dù họ khó có cơ hội xuất hiện ở Đại Lục, nhưng một khi có ai đó quay về thì tuyệt đối là nhân vật khiến bất kỳ thế lực nào lạnh gáy. Độc hỏa tôn giả và mộ dung thế gia cũng không có thâm cầu đại hận tất nhiên không mạo hiểm đắc tội mộ dung yên. Những gì hắn làm lúc trước chỉ thuần tối để chấn nhiếp đối phương ý đồ hỏi rõ việc xảy ra ở dân hoa cốc chứ không phải loại ngốc xa mặt vì bị tu dương võ bụt suối bẩy. Ăn oán giữa Âu Dương Gia và Mộ Dung Gia không khiến hắn hứng thú mẩy may. Nhưng Mộ Dung Gia lấy đâu ra cường giả như thế? Nếu có thì sao họ lại để Âu Dương Gia ngânh ngang lâu như vậy mà không ra mặt ngăn cản? Độc họa tôn giả không hiểu đành nhìn Mộ Dung Tử Thanh trầm giọng hỏi. Tiểu nha đầu thật ra ai giết sư mũi ta là dâm dục ma cơ. Người nói thật thì ta đảm bảo không khó dễ mổ dung ra Còn không thì Mổ dung tử thanh tâm tư linh mẫn Tuy không biết vì sao đối phương dừng tay Nhưng chắc phải e rè gì đó Cô hung dung từ sau lưng bước ra mổ dung càn thánh thoát cất giọng Tôn giả lệnh sư mùi kỳ thật bị một võ tôn âu dương ra giết Võ tôn Độc hỏa tôn giả hổ nghi nhìn âu dương võ ước trầm giọng Âu Dương Tộc trưởng, việc này sao lại có xính dáng đến võ tôn? Tựa hồ ông không nói thật với ta. Nói láo. Âu Dương võ bốc nổi giận. Âu Dương một phụng mệnh bắt ngươi, hà cứ vô duyên vô cứ xung đột với người khác. Hà cũng Âu Dương một từ lúc vào vụ ẩm sơn mạch thì bật tin giờ vẫn chưa về. Ta hoài nghi sư muội của tôn giả và y đều bị tiểu tử tên Diệp Phong đó xếp. Tuy Âu Dương Thiên trở về báo cáo rằng tiểu tử đó chỉ có thực lực võ sư nhưng mới qua 2 năm mà hắn hứng chịu tám thành uy lực công kích của Lão Phu mà không hề hấn gì còn thi triển phản kích đả thương Lão Phu. Vì thế chắc chắn hắn có bí mật gì đó khiến hắn phát huy thực lực vượt xa tu Vi. Âu Dương võ quốc phân tích sát với sự thật nhưng không lấy ra được chứng cứ gì. Mộ Dung Tử Thanh cũng có suy đoán, thuận theo nghi vấn của Độc Hỏa Tôn Giả mà hỏi: "Âu Dương Ngột thất tung hay bị Âu Dương gia diệt khẩu, chỉ có các ngươi biết. Nhưng việc hắn giết sư muội của Tôn Giả thì ta và Diệp Phong trông thấy. Nếu không phải sư muội của Tôn Giả cầm chân Âu Dương Ngột, lúc đó ta và Diệp Phong thoát khỏi ma trường chăng? Âu Dương Ngột sau khi giết chết sư muội của Tôn Giả thì đã trúng" Dâm độc Mộ dung tử thanh đỏ mặt cô vẫn là thiếu nữ Ngừng lại một chút rồi kể Sau đó ta và Diệp Phong vội vàng đào tẩu Không biết Âu Dương Ngột thế nào Có khi hắn bị độc phát chết trong vụ ẩm sơn mạch Âu Dương tộc trưởng không giật mình Thì sao phải giấu tôn giả việc về Âu Dương Ngột Mộ dung tử thanh ăn nói lanh lợi Những lời biện bạch đưa ra hợp tình hợp lý Trong tình huống không có người thứ ba tận mắt trông thấy lời cô càng có sức thuyết hơn Âu Dương Võ úc. Quan trọng nhất là bản thân Âu Dương Võ úc cũng không biết hôm đó trong vụ ẩm sơn mạch thật ra xảy ra việc gì nên không thể có cách nào hoàn toàn phản bác Mộ Dung Tử Anh. Hơn nữa hắn sợ độc hỏa tôn giả hoài nghi nên không đề cập đến việc Âu Dương một cũng vào vụ ẩm sơn mạch qua miệng Mộ Dung Tử Thanh. Việc đó trở thành chi tiết đáng hoài nghi nhất Sắc mặt độc hỏa tôn giả càng lúc càng âm trầm Tôn Tôn giả đừng nghe xú nha đầu nói lăng nhăng Tộc nhân Âu Dương gia tuyệt đối không dám động tới đệ tử Bách Thảo Túc Âu Dương võ quốc cam hận Mồ hôi lạnh túa ra đầm điệp Âu Dương gia không sợ một độc hỏa tôn giả Nhưng không thể không sợ Bách Thảo Túc Hừ, Âu Dương gia các ngươi có gì mà không dám làm lúc trước sư bụi của tôn giả xét tộc nhân của Âu Dương ra nên có khi vì thế mà các ngươi căm hận, phái Âu Dương một đến báo thù. Mộ Tung Tử thanh không tha, bồi thêm một đòn. sắc mặt độc hỏa tôn giả biến đổi liên tục, hắn không ngốc, phân biệt được Âu Dương võ quốc tuyệt không dám lừa mình, còn việc ẩn giấu võ tôn đó cũng là bình thường. Nhưng lời mộ dung tử thanh cũng không hẳn vô lý quan trọng hơn cô là nhân chứng duy nhất Lời lẽ tất nhiên có thêm mấy phần trọng lượng Tiểu Nha đầu, ngươi dám thể là đã thấy sư muội lão phu bị võ tông Âu Dương ra xếp không? Độc hỏa tôn giả hỏi Mộ dung tử thanh giật mình, hít cái tằm trắng muốt lên khẳng định Việc này cực kỳ chính xác, tốt lắm Độc Hỏa Tôn giả nhìn sang Âu Dương Võ Quốc khiến hắn sởn gai ốc, hồi lâu mới từ từ hỏi: "Võ Tôn tên Âu Dương một đó tu luyện loại nguyên lực nào?" "Thủy." "Thủy nguyên lực." Âu Dương Võ lốc đáp. "Lão không hiểu đối phương hỏi như vậy làm gì." "Tiểu nha đầu, Âu Dương tộc trưởng nói đúng không?" Độc Hỏa Tôn giả lại nhìn mộ dung Tử Thanh, "Không, sai." Mộ dung tử thanh thoáng nhận ra điều không ổn, nhưng không biết vấn đề nằm ở đâu. Đối phương hỏi đến tận nơi cô buộc phải đáp ngay. Đục hỏa tôn giả cười lạnh. Vết thương trí mạng của sư muội là bị người ta dùng kim nguyên sắc bén đâm thủng tâm ẳng. Âu dương một tu luyện đích thị thủy nguyên lực thì làm cách nào tạo được một vết thương như lời tiễn xuyên qua. Tiểu nha đầu nói dối. Mộ Dung Tử Thanh lúc đó mới tỉnh ngộ, khi ấy cô chúng dân độc, không hiểu Diệp Phong dùng thủ đoạn gì vết ma cơ, sau đó cô cũng không để ý quan sát vết thương. Khi độc hỏa tôn giả hỏi về thuộc tính nguyên lực, cô không ngờ hắn lại đối chiếu với vết thương. Có điều đó đích xác là sơ hở nghiêm trọng, nhất thời cô không thể bổ sung được. Mắt Âu Dương võ quốc sáng lên, hớn hở bước tới nói. Tôn giả tiểu tử Diệp Phong đó là Kim Nguyên khí hải tu luyện giả, hơn nữa trong tay có một cây linh khí kim cung uy lực vô cùng, tên phát ra có thể uy hiếp được lão phu. Không cần phí lời nữa, Độc Hỏa Tôn giả có phán đoán riêng. Âu Dương võ úc lén lùi về phe mình, mọi thứ đã quá rõ ràng, hắn thầm thở phào, mồ dung tử thanh sau rút cũng tỏ ra hoảng loạn. Không ngờ một chút sơ hở lại khiến chân tướng cô bị ra tan vỡ. Ngươi dám lừa bản tôn đúng là chán sống. Độc hỏa tôn già không ngại đạo thần niệm đó nữa. Đối phương không dám lộ diện vì tất có bản lĩnh ngăn cản hắn. Không tra ra chân tướng cái chết của sư muội hắn không cam lòng. Thân hình hắn loáng lên, lòng tay độc hỏa liễu nhiễu, lao bổ vào mộ xung tử thanh. Tử thanh cẩn thận. Mộ Dung Càn lách mình chặn lại, trường mâu phát ra lôi điện hùng hồn xả vào độc hỏa Tôn Giả. Không biết lượng sức, hắc hỏa quanh mình độc hỏa Tôn Giả sực lên, lôi điện giáng vào hỏa nguyên hộ sắc quanh hắn chỉ hơi gần sóng rồi tan biến. Xục hỏa phần thần. Độc hỏa Tôn Giả khẽ ấm lên ngực Mộ Dung Càn, hắc vụ tràn ra, tan vào thể nội ông ta. Sắc mặt mộ dung càn đỏ lên, vội vận khí hải nguyên lực liều mạng chống lại độc hỏa trong huyết mạch. Tộc trưởng đại nhân, cha! Mộ dung bắc xuyên và mộ dung tử thanh đều lạc dòng độc công của Bách Thảo Cốc vang danh đại lục, họ không lo được sao. Hà húng độc hỏa tôn giả thực lực cao hơn, mộ dung càn é rằng lành ít dữ nhiều. Độc hỏa tôn giả nhất chiêu đắc thủ, nhích môi cười lạnh, lùi phát lại lướt lên không. Dâm độc này là tuyệt học của sư mũi bản tôn Tuy ta chỉ biết đôi chút nhưng phó thất sai võ tôn thì đủ rồi Tu vi của ngươi có thể chống chọi được một ngày đêm Nhưng nếu không có giải dược Một ngày sau sẽ bị lửa dục thiêu đốt Phải chính nữ tử liên tục hoan hảo mới giữ được tính mạng Nhất thân tu vi cũng vì tinh khí mất mát quá độ mà giảm quá nửa Độc hỏa tôn giả lạnh giọng Tiểu nha đầu muốn cứu phụ thân thì đưa tiểu tử Diệp Phong đó ngoan ngoãn đến gặp Lão Phu cho ta biết chân tướng Việt Sư Mùi bị giết. Ta lấy danh dự của tôn giả đảm bảo chỉ cần biết được chân tướng truy cứu hung thủ giết Sư Mùi chứ không khó dễ người mộ dung gia Trong lòng độc hỏa tôn giả vẫn e ngại võ hoàng mộ dung yên, không dám hạ sạc thủ với tộc nhân mộ dung gia Nếu không ban nãy hắn không dùng dân độc mà là kịch độc Hốn nguyên võ tôn Tác giả Mạo tử hữu tài Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website www.ozg Chương 395 Chịu ba loại độc của ngươi Hôm sau cử vô cực mang Diệp Phong về đến Mộ Dung Thành Phong loan chẳng hai người lại Nói sơ qua tình hình xảy ra hôm trước Lần đầu tiên độc hỏa tôn giả chuẩn bị hạ thủ với mộ dung tử thanh Phong loan ngầm phát ra một đạo thần niệm cảnh cáo đối phương Hắn quả nhiên hồ nghi, lập tức sừng tay Lần thứ hai hắn đã phòng bị, lúc xuất thủ trải thần niệm khắp toàn trường Phong loan mà tiếp tục dùng thần niệm tất sẽ bị hắn tìm ra chỗ ẩn thân Hơn nữa nó phát giác hắn không có sát cơ nên không ngăn cản. mộ dung càn vì bảo vệ mộ dung tử thanh mà trục tôn cấp ngũ phẩm dân độc, uy ngập vô vàn. Nếu hôm nay Diệp Phong không hiện thân thì Phong Loan định sẽ lộ diện tự đến tìm độc hỏa tôn giả đòi giải dược. Diệp Phong đã về rồi thì phiền hà còn lại sao cho cậu giải quyết. Một độc hỏa tôn giả, Phong Loan không cho rằng gã bó tay với hắn. Không ngờ Mộ Dung ra và Âu Dương gia xung đột lại lôi kéo cả tôn giả Bách Thảo Cốc vào. Do nhíu mày, một độc hỏa tôn giả cố nhiên không đáng sợ nhưng Bách Thảo Cốc thì không dễ dàng ứng phó. Việc này cần phải cân nhắc cẩn thận. Chúng ta đến xem cha tử thanh thế nào rồi tính tiếp. Gã đã có kế sách tạm thời cáo biệt phong loan cùng dự vô cực đáp xuống Mộ Dung thành. Gã lộ diện ở cửa Mộ Dung phủ liền được tộc nhân mời vào cấp tốc, đồng thời có người đi thông chi cho thái thượng trưởng lão. Diệp thiếu ra về rồi, tốt quá. Lần này tộc trưởng đại nhân được cứu rồi. Với Mộ Dung gia, gã được mặt nhận là cô gia. Hà cũng hôm ở lôi đài gã thể hiện thần uy khiến mọi tộc nhân chịu phục. Trong mắt họ, vì cô gia trẻ tuổi này có thần thông vượt thần nan chắc, nhất định giải quyết được mối nguy nan này cho Mộ Dung gia. Diệp Phong cha, Mộ Dung Tử Thanh lao đầu vào lòng gã, mắt ầm ầm nước, dáng vẻ cực kỳ đáng thương. Đừng nóng, đừng nóng, gã vỗ vai cô, dịu giọng an ủi. Có ta ở đây, cha muội sẽ không sao đâu. Đưa ta đi xem thế nào đã. Mộ Dung Tử Thanh cắn môi kéo gã đi nhanh vào trong nhà. Hai người đến phòng ngủ của Mộ Dung Càn, khẽ đẩy cửa bước vào. Trong nhà thoảng mùi rơm độc, giống với khí tức trong rơm hoa cốc của rơm dục ma cơ Nếu là võ sư Tu Vi thấp kém e rằng không chống chọi được lâu đã bị độc khí nhập thể Mộ rung càn ngồi xuyết bằng trên giường, nửa thân trên để trần, da đỏ lên cho mắt Thái thượng trưởng lão ngồi bên, hai ngón tay kề vào huyệt thái dương của ông ta vận nguyên lực giúp mộ rung càn chống lại tà độc Sau cùng tất vì cũng về, Thái thượng trưởng lão thấy gã, vẻ mặt ngưng trọng hơi giãn ra. Mộ Dung tộc trưởng hiện giờ thế nào? Thật ra không cần hỏi gã cũng nhìn ra tình hình của Mộ Dung Càn hiện giờ không là quan cho lắm. Nếu không nhờ bản thân ông ta tu vi tinh thân, lại có Thái thượng trưởng lão trợ thì đã bị đột phát rồi. E rằng chỉ còn áp bức xâm độc này được hai canh giờ nữa. Thái thượng trưởng lão lắc đầu thở dài. Cái chết của dâm dục ma cơ độc hỏa tôn giả quyết không bỏ qua kiên trì chỉ định cậu đi, e rằng đã nhận định cậu là hung thủ. Việc này, một độc hỏa tôn giả có là gì đâu. Gã xua tay cười khẽ đến sát mộ dung càn. Để mổ xem tình hình của mộ dung tộc trưởng thế nào đã rồi tính. Thái thượng trưởng lão vội nhắc. Cẩn thận chất độc này rất mãnh liệt, có thể truyền nhiễm qua tiếp xúc. Gã mỉm cười, vẫn nguyên nguyên lực sồn lên ngực mộ dung càn, nhanh chóng chảy bực vòng khắp huyết mạch ông ta. Độc tính tạm thời bị thái thượng trưởng lão và mộ dung càn liên thủ bước vào 18 vị trí không quan trọng trên thân thể, nhưng bước độc kiểu đó rất hao tổn nguyên lực. Mộ Dung càn kiên trì suốt một ngày đêm, khí hải hư nhược cực điểm khó lòng tiếp tục được nữa. Xem xét xong, gã lấy một viên sinh hóa đơn nhét vào miệng ông ta thoáng sâu màu đỏ trên da mộ Dung càn nhạt đi không ít độc tính được trừ đi một phần. Tiếp đó gã sồn mấy luồn nguyên nguyên lực hàm chứa sinh mệnh năng lượng vào thể nội ông ta, khiến tinh thần đối phương chấn động từ từ tỉnh lại. Sinh hóa đơn là thuốc liệu thương hồi phục nguyên khí, ngoài ra có công hiệu nhất bình về trừ độc, nhưng muốn hoàn toàn trừ được chất độc tồn cấp ngũ phẩm thì không thể tổng thêm nguyên nguyên lực cũng chỉ giảm được một nửa độc tính. Bất quá, như thế cũng khiến mộ xung càn chống chọi thêm ít nhất nhất 1, 2 ngày nữa, nếu gã tiếp tục xồn nguyên nguyên lực thì thời gian ông ta kiên trì được còn dài hơn. Thấy mộ dung càn khá lên thái thượng trưởng lão và mộ dung tử thanh đều hớn hở ánh mắt nhìn Diệp Phong đầy kinh ngạc. Mộ dung Tộc trưởng không lo bị độc phát, nhưng muốn triệt để giải trừ phải cần giải dược của độc hỏa tôn giả. Diệp Phong lắc đầu hỏi tiếp, Âu Dương gia có động tính gì không? Độc hỏa tôn giả tựa hồ rất tự tin vào độc công của mình, nên từ hôm qua đã xúc đi. Không quấy nhiễu mộ dung thành nữa mà chuyên tâm đợi cậu ở bên ngoài Thái thượng trưởng lão khẽ thở dài Cậu không đi tộc trưởng dù không mất mạng cũng sẽ tổn hại tu vi Không còn khả năng phục hồi Một tộc trưởng không có thực lực khiến người ta tin phục thì e khó ngồi yên ổn ở vị trí đó Đích hệ của mộ dung thì nhất thời không tìm được người kế thừa mộ dung càn Nên dù là Âu Dương Võ Quốc hay Độc Hỏa Tôn Giả đều chắc rằng Diệp Phong không dám đến. Nhưng nếu cậu tự chui đầu vào lưới e là lành ít dữ nhiều. Tình thế đến mức này Thái Thượng Trưởng Lão cũng không biết phải làm sao. Độc Hỏa Tôn Giả không đáng lo. Diệp Phong nhíu mày. Sợ là Tổng Cổ được một Tôn Giả thì lại có cường giả khác của Bách Thảo Cốc đến báo thủ. Ai cũng biết bách thảo tốc có tiếng bên nhau. Chúng ta nên làm gì đây? Mộ dung tử thanh nhất thời hoang mang, vừa không muốn phụ thân mất nửa tu vi vì độc tính bảo phát, vừa không muốn người trong lòng đi tìm cách chết. Quả thật tiến thoái lưỡng nan. Ta phải đến chỗ độc hỏa tôn giả. Việc ta giết dâm dục ma cơ cần phải triệt để giải quyết. Không thì sau này di họa vô cùng. Diệp Phong nheo mắt trầm giọng nói Nhưng như vậy không phải nguy hiểm lắm sao? Mộ dung tử thanh khẩn trương ôm tay gã, lo lắng Âu dương ra khẳng định sẽ nhân cơ hội này đối phó huyên Chúng hận huyên thấu xương, đời nào bỏ qua cơ hội trời ban này để dồn huyên vào tử địa Chi bằng lão phu và vượt tôn giả đi cùng cậu Thái thượng trưởng lão lên tiếng Ít nhất bọn lão phu cũng cầm chân võ tôn được Không cần Hiện tại mộ dung tộc trưởng thân chúng kịch độc Mộ dung gia không thể thiếu người chủ chỉ đại cục Âu dương võ quốc san trá xảo hoạt nhất định tính được chúng ta sẽ làm thế Vạn nhất hắn nhân lúc mộ dung thành không còn cao thủ là tập kích Thì chúng ta hối hận cũng muộn rồi Gã mỉm cười vuốt ve gương mặt mỉm màng của mộ dung tử thanh khuyên Các vị yên tâm, ta không đi tìm cái chết đâu. Độc hỏa tôn giả không đáng cho ta chú ý. Tử lão theo mối một chuyến. Chúng ta đến gặp độc hỏa tôn giả của Bách Thảo Tốc. Nửa canh giờ sau, Diệp Phong và Dược Vô Cực đến trước đại bản doanh của Âu Dương gia ở ngoài thành. Độc hỏa tôn giả. Diệp Phong ở đây, mau ra gặp mặt. Gã vận nguyên lực gầm vang tiếng như sấm động vòng khắp doanh chạy Toán võ giả Âu Dương ra đứng trước mặt gã Bị tiếng gọi hàm chứa năng lượng này chấn động đầu óc Hôn mê ngã xuống Một bóng đen từ trong sẹp ra Hai thân ảnh khác cũng vút qua không khí lướt tới Chính thì Âu Dương võ ốc và Âu Dương vị minh Ngươi là Diệp Phong Độc hỏa tôn giả ở trên thinh không Ánh mắt lóe sát cơ Không sai. Diệp Phong ngang nhiên đáp: "Sư buổi dâm dục ma cơ của ngươi chít trong tay ta." Lục Hỏa Tôn Giả kinh ngạc. Kỳ thật hắn đã xác định gã là hung thủ sát hại sư buổi, nhưng không ngờ đối phương không giảo biện mà thừa nhận luôn. Tức là ngươi đã chuẩn bị đèn mạng. Lục Hỏa Tôn Giả cười gằn: "Ngươi cứ thời vụ như vương, a, ta lấy mạng ngươi xong sẽ bỏ qua cho mộ dung thì Diệp Phong lạnh lùng cười Muốn lấy mạng ta phải xem ngươi có tư cách đó không Lúc ta chạy nhầm vào dâm hoa tốc vốn không định đối địch với lệnh sư muội, Nhưng thì cứ sồn ép là thì tự tìm đường chết còn trách được ai Độc hỏa tôn giả hiểu rõ tính khí sư muội nên không hẳn không tin lời Diệp Phong Nhưng xưa nay quan thói nông cuồng lại đau lòng thấu cốt vì cái chết của Sâm Ma Cơ khiến hắn không nghe lời biện giải của Diệp Phong. Dù thế nào, người viết sư muội thì phải trả mạng. Diệp Phong vốn không vi vọng biện bạch một lần là khiến đối phương bỏ qua, liền bình cười thản nhiên. Từ lâu đã nghe nói độc công của Bách Thảo tốt lời hại, hôm nay có cơ hội nên bố muốn muốn lĩnh sáu. Mỗ sẽ chịu ba chiêu độc công coi như trả món nợ giết sư mùi của các hạ được chăn hỗn nguyên võ tôn Tác giả Mạo tử hữu tài Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website www.ozg Chương 396 Diễm tâm phệ hồn trưởng Tất thầy cả vườn vô cực đều cả kinh thất sắc Diệp Phong lại nhận tiếp ba chiêu độc công của đối phương. So với phổ thông võ kỹ, độc công có tính chất thập phần đặc thù là thể hiện rõ tu vi song phương. Người thi triển độc công có độc tính liên quan với nguyên lực tu vi. Muốn chống lại độc tính đó, tu vi người đón đỡ phải không cách quá xa người thi triển. Người thi triển có tu vi cao hơn đối phương một cấp thì hiệu dụng phát huy được của độc tính cao gấp đôi. Nên vì thế đệ tử Bách Thảo Cốc không sợ địch nhân đông người vây công Nếu địch nhân không có tu vi vượt xa thì độc công của họ có thể khắc chế mọi địch nhân Nhưng nếu tu vi người sử dụng độc kém hơn đối phương thì độc tính phát huy rất thấu hạn Tu vi của Diệp Phong chỉ là sơ giai võ tôn có thể chiến lực của gã vượt xa tu vi Nhưng tuyệt đối không thể trở thành ý trưởng để chống lại độc công Võ ý phòng ngự lợi hại đến đâu đều rất bạc nhược với độc tính có thể nói là không có hiệu quả Với tu vi sơ dai võ tôn chống đỡ độc công của võ tôn đương nhiên là tự tìm đường chết Ha ha ha Độc hỏa tôn giả ngẩn người rồi cười vang Ngươi nói là sẽ chịu ba chiêu độc công của ta Không sai Diệp phong ngó lơ ánh mắt xa hiểu của vườn vô thực bước lên một bước cười bảo ta chịu ba đòn của ngươi dù kết quả sống hay chết thì ven giết lệnh sư mũi coi như xong được chăng nếu ngươi không dùng thủ đoạn chân chính chịu ba chiêu độc công của ta thì điều kiện đó ta có thể chấp nhận đục hỏa tôn giả ngạo nghệ như thế mà lão phu không lấy được mạng ngươi thì còn mặt mũi nào tìm ngươi báo thù nữa vậy cứ thế đi gã đưa mắt xa hiệu cho phượng vô cực yên tâm đi vào trong trường nhạt nhẽo thốt Tuy bản ý của mố là lính giáo độc công của Bách Thảo Cốc, nhưng nếu tôn giá dùng nguyên lực tu vi của võ tôn tông kích thì tại hạ cũng không còn gì để nói tuyệt đối không tránh né. So với kịch độc, Diệp Phong cực kỳ e rè tu vi nguyên lực của đối phương. Cách biệt cả một đẳng cấp, trừ phi gã thi triển thần thông biến, không thì chỉ một đòn toàn lực của đối phương thì gã không chết cũng trọng thương. Gã nhận ra đối phương thập phần cao ngạo nên lợi dụng lời lẽ khích bác khiến hắn vì giữ danh dự, không dùng nguyên lực vượt trội công kích gã. Quả nhiên độc hỏa tôn giả lập tức mắc hớm. Đã nói là ba chiêu độc công, lão phu há phải hạng người bội tín. Tôn giả mời. Diệp Phong không lắm lời đứng giữa trường địa toàn thân phủ một lớp kim mang rực sỡ. Nguyên lực chuyển động đến cực điểm Khí tức của gã có xu thế vượt trung dai võ tôn Bất quá tất cả chỉ là giả trang Mắt độc hỏa tôn giả ánh lên kinh ngạc, khẽ khen Quả nhiên có chút bản lĩnh Tiếc rằng với ngần đó thì không chống được chất độc của lão phu Phần thi u hỏa Hai tay hắn rực hắc diễm quấn lấy nhau trên không Hóa thành một cột hắc vụ trùm xuống địch thủ Hắc diễm liên tục phát ra nhiệt khí tanh thối tỏa khắp tứ phía khiến ai người thấy cũng muốn nôn thúc nôn tháo. Cách mấy chục thước, mấy võ giả âu dương ra thực lực không đủ đều ngã nhào, miệng sùi bọt trắng bị tàn dư của độc khí khiến cho ngất xỉu. vút Diệp Phong nhanh chóng bị hắc diễm khổng lồ bao phủ kim mang hộ thể của gã bị hắc diễm đốt cháy phát ra tiếng tanh tách, tan biến với tốc độ nhìn rõ bằng mắt thường. Tiểu Phong! Tử vô cực định bước lên cứu nhưng bị Âu Dương võ quốc và Âu Dương vị minh liên thủ ngăn lại. Tiểu tử không tự lượng sức. Độc hỏa tôn giả nhích môi cười lạnh coi thường. ngươi tưởng độ công của Bách Thảo Cốc chỉ có hư danh sao. Độc hỏa nhanh chóng xâm thực toàn bộ nguyên lực hộ giáp, chui vào thể nội gã, ra gã biến thành đen như mực trông cực kỳ đáng sợ và vượt dị. Độc tính nhập thể. Dù vì hai bên một trời một vực tình trạng của gã có thể nói là thần tiên cũng khó cứu được. Đột hỏa của tôn giả quả nhiên rất lợi hại. Trong lúc tất cả cho rằng Diệp Phong gục ngã thân vong thì ngư khí cực kỳ thư thái của gã vang lên đột ngột. Chấn động trong lòng độc hỏa tôn giả còn hơn tất thay. Người khác có lẽ còn không biết phần thi vô hỏa là một loại hủ thực chi độc kịch liệt. Một khi vào huyết mạch sẽ khiến xương thịt đối phương thối giữa bá đạo cực độ Nhưng Diệp Phong rõ ràng đã trúng độc nhưng không ảnh hưởng gì còn ung dung nói chuyện Làm sao hắn không kinh hãi cho được Tách tách tách Làn da đen nhánh của Diệp Phong từ từ nhạt dần thoáng sau màu đen rực gì tập trung toàn bộ trong huyết dịch Trừ huyết quản nổi lên như sun bò còn màu đen thì ra gã kinh hoàn toàn khôi phục bình thường Mấy phút sau ngón tay ngón chân gã chảy ra từng giọt nước đen tanh ngòm Được chừng một chén lớn thì thân thể gã lại khôi phục nguyên trạng Đáng tiếc Nếu chỉ với chất độc này mà muốn lấy mạng ta thì thiếu một chút Gã những mày nở nụ cười tự tin Không thể tin được Tưởng vô cực hớm hở còn người tu dương ra không dám tin vào mắt mình. Nếu độc hỏa tôn giả không xứng sờ trên không, chúng đã cho rằng hắn giờ trò thi triển một loại độc hỏa không có gì uy hiếp để thăm dò gã. Nhưng tu vi của Diệp Phong rõ ràng chưa đạt đến trung giai võ tôn, sao lại chống chịu được kịch độc bá đạo do võ tôn phóng ra nhỉ. Tình cảnh này đảo lộn hoàn toàn kiến thức mấy chục năm tu độc của độc hỏa tôn giả xưa nay chưa từng có võ giả nào tu vi thấp hơn hắn lại sống sót được với độc công. Tiếp lão phu một chiêu nữa. Mắt độc hỏa tôn giả lạnh lại, lao bổ tới cạnh Diệp Phong. Một chiêu của hắn ban nãy bị gã dễ dàng hóa giải, lòng hắn cực độ bất phẫn cho rằng gã có gì bảo giải độc nào đó bên mình. Lần này không chỉ dùng độc hỏa đơn thuần mà vẫn cả nguyên lực năng lượng Bất quá hắn tự thị thân phận tôn giả Không dùng nguyên lực trên mức võ tôn đối phó Diệp Phong Ngón tay hắn bắn ra hắc mang chuẩn sát điểm vào ngực gã Thực tâm viêm chỉ Đầu ngón tay hắn ánh đen xuyên qua nguyên lực hộ giáp của Diệp Phong Tắm vào cơ nhục gã tạo thành một lỗ máu nông trèn Khoảnh khắc sau Huyết dịch chảy ra từ đó cũng đen ngòm như mực. Ta trực tiếp đưa độc tính vào huyết mạch của ngươi, xem ngươi chống đỡ thế nào được. Gã lùi lại liền ba bước, độc dịch như mực trong cuộc đen ở tâm tạng nguyễn đồng tử ử có xu thể to dần lên. Chỗ lợi hại của loại độc này là có thể trực tiếp ăn mòn nội tạng của đối phương, thập phần đáng sợ. Một khí cục độc vỡ ra. Dù toán tu vi đạt đến võ tôn cường giả cũng không thể chống nổi hủ độc Mắt gã hiện rõ vẻ ngưng trọng chiêu độc công này Với tu vi của gã quả thật trông đỡ khá phức tạp Bất quá cũng chỉ phí chút công phu mà thôi Năng lực trừ độc của nguyên nguyên lực vượt xa tưởng tượng của độc hỏa tôn giả Hai tay gã ấm lên ngực khẽ vận nguyên nguyên lực Từ miệng vết thương lập tức chảy ra một dòng độc huyết đen ngòm Hóa thành mấy chục mũi huyết tiến bắn vào đám đông người ô dương ra đứng xem Khoảnh khắc sau, chúng nhân chúng phải độc huyết Mấy cao giai võ sư nhất tê gục xuống tiểu phúc Và ngực lõm vào thân thể như bị móc sạch Dùng dần hết mức Chiêu thứ hai Bước mười mấy tia máu đen song Vết thương trên mình gã lại ánh đỏ Hảo hảo hảo Độc hỏa tôn giả không giận mà cười Xem ra lão phu mà không giúp toàn lực thi triển tuyệt học Thì người ta sẽ coi thường thanh danh bách thảo tốc mất Đại danh bách thảo tốc như sấm bên tai quả nhiên bất phàm Diệp Phong nhìn mấy võ giả Âu Dương ra chúng đột ngã gục Nhích nụ cười nhạo gã thầm điều tức Lần trục độc vừa rồi tiêu hao không ít tâm lực Võ tôn chi độc quả thật lợi hại Âu Dương võ ốc nổi giận nhưng không tiện phát tác chỉ biết đỏ mặt nhìn gã chăm chăm. Sứ tiểu tử đợi đi chiêu, dù ngươi thoát được thì Âu Dương gia tuyệt không để ngươi ra khỏi đại bản xoan. Hắn lén ra hiệu cho Âu Dương vị Minh chốc nữa cầm chân việc vô cực, còn hắn tự xuất thủ giết Diệp Phong. Dù sau ba chiêu đột hỏa tôn giả không lấy được mạng Diệp Phong, lại tôn thủ lời hứa không làm khó dễ gã. Nhưng hắn sẽ không ngăn cản Âu Dương ra vây dếp Diệp phong mà sẽ vui mừng đứng xem Khói mắt Âu Dương võ quốc nhứng lên lạnh lẽo Chiều thứ ba, Khí thế của độc hỏa tôn giả bắt đầu tăng lên Lòng tay từ từ ngưng thành ngọn lửa đen nhánh độc tính thế nào tạm không nói Nhưng hỏa nguyên năng lượng hàm chứa trong đó quả thật đáng sợ Diễm tâm phệ hồn trưởng, lão phu bằng vào độc công này có thể uy hiếp được cường giả tu vi đạt đến trung giai võ tôn Tuy lão phu cố ý giảm bớt hỏa nguyên uy lực của diễm tâm độc nhưng chất độc này muốn phát huy tông hiểu cao nhất phải phối hợp với hỏa nguyên kinh nhân Độc hỏa tôn giả nghiêm túc, nhắc từng chữ Một trưởng này chỉ hỏa nguyên không thôi cũng đủ viết chết cao dai võ tôn Nếu đất hành chết dưới uy lực hỏa nguyên thì đừng trách lão phu hỗn nguyên võ tôn Tác giả Mạo tự hữu tài Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website audio.org Chương 397 Hạ màn Diệp Phong hơi nhíu mày, hỏa nguyên giết chết được cao sai võ tông không phải là loại tông gích gã có thể ngạnh tiếp với trạng thái bình thường. Gã đã chịu hai chiêu độc công, chỉ cần thêm một trường sau cùng này thì sẽ hóa giải dơ, dơ quy quy u, v quy quy o, cơ, mâu thuẫn với bách thảo tốc. Với tính cách độc hỏa tôn giả thì trước mặt đông người sẽ không nuốt lời. Hà húng gã không sợ đối phương, liên thủ với vườn vô cực thì tất cả ở đây không ai uy hiếp được. Hứng chịu ba chiêu độc công vì gã không muốn rước phiền với Bách Thảo Cốc mà thôi. Độc hỏa tôn giả không phải đối tượng có thể giết chết diệt khẩu bằng không sẽ chạm vào tổ ong Bách Thảo Cốc. Nhưng nếu hắn không chết tất sẽ không chịu buông tay, lúc nào cũng có một võ tôn nhằm nghe lấy mạng cảm giác đó không dễ chịu tí nào. Vạn nhất độc hỏa tôn giả vì để báo thù cho ma cơ triệt để liên thủ với Âu Dương Gia thì sẽ là cơn ác mộng đối với mộ dung gia và vô song môn sắp đến đây. Nên gã chọn phương thức vừa không phải trả giá quá đắt, vừa giải quyết xong xuôi với độc hỏa tôn giả. Trưởng thứ ba này xem ra có mấy phần uy hiếp. Gá không phải phổ thông võ tôn có lẽ nhát trưởng này không đủ lấy mạng nhưng khi hư nhật rồi thì gá dựa vào đâu để chống lại độc tính công kích. Hà cuốn, Âu Dương võ gốc đời nào chịu bỏ qua cơ hội tốt để giết gái như ý. Với mình vượt vô cực khó lòng chặn được hai võ tôn của đối phương. Thấy gá do dự độc hỏa tôn giả thoáng nở nụ cười nhạo khó thấy. Tuy lợi dụng hỏa nguyên tu vi bắt nạt một võ tông đích xác mất mặt nhưng vì món nợ máu của sư mùi, hắn cũng đành. Hơn nữa hắn không nói dối, diễm tâm phể hồn trưởng cần phối hợp với hỏa nguyên. Chi lực mạnh mẽ mới phát huy được độc tính mạnh nhất. uy lực một trưởng này dù chung dai võ tông chúng phai cũng sẽ đột phát thân vong tính gì đến một võ tông nhỏ xíu. Tiểu tử tiếc thật, nếu không vì ngươi chết sư muội ta yêu thương nhất thì ta không muốn giết nhân vật như ngươi. Tiếp chiêu, độc hỏa tôn giả gầm vang thân hình bước đến sát trước mặt gã, hơi nóng từ diễm tâm độc trong lòng tay phát ra khiến không khí cơ hồ cong đi. Thần thông biến, Diệp Phong không còn cân nhắc gì nữa, ngoài thân thể sáng lên từ kim quang mang khí thế kinh nhân tràn khắp toàn trường. Ngay tích tắc xiếm tâm phể hồn trường sáng chúng thì chân nguyên của gã cấp tốc ngưng tụ thiết bì thuật vận khắp toàn thân Âm Một đạo hắc mang chói mắt bùng lên giữa hai đối thủ thân ảnh diệt phong bi hất tăng đi xa Chỗ gã đứng bùng lên một luồng cu hỏa đen nhánh Nham thạch chạm vào ngọn lửa liền hóa thành bột vụn Hơn nữa phát ra mùi tanh lợm rộng Mặt đất như lún xuống nửa thước Một miệng hố trong soi xuất hiện trước mắt chúng nhân Độc hỏa quả nhiên bá đạo Nham thạch cứng như thế mà cũng có thể ăn mòn Hà cũng là tấm thân máu thịt Ánh mắt chúng nhân chăm chú nhìn theo Diệp Phong văng đi Lần này tiểu tử đó không còn đất táng thân nữa chăng Âu dương võ ước cười gần Nheo mắt vừa lòng Bốp Y phục trước ngực Diệp Phong cháy tan Lộ ra dấu tay đen xì Gã há miệng phun ra một ngụm huyết vổ, màu huyết xịt cũng đen như mực. Từng lưới lửa đen nhánh rớt vào dấu tay trên ngực gã còn có su thế khuyết tán. Diễm tâm độc không cần tan vào huyết mạch mà có thể trực tiếp lấy hỏa nguyên làm chất xứng đốt cháy nhục thân cực khó dập tắt, là một trong ngũ đại kỳ độc của Bách Thảo Cốc. Người tu vi không đủ bị nhiễm vào, toàn thân sẽ bị đốt thành cho tàn, không thể cứu được. Tuy gã liều mạng dốc chân nguyên lên chống lại hắc xiếm, miễn cưỡng áp chế xuống, nhưng hắc xiếm thập phần bá đạo, với tu vi gần đạt võ tôn của gã vẫn không hoàn toàn trừ được. Đáng ghép, độc hỏa này quá dường dị, độc tính hoàn toàn khác hẳn. Dù trong chân nguyên hàm chứa toàn bộ đặc tính của nguyên nguyên lực, có khả năng kháng độc cực cao thì hiệu quả này cũng giảm sâu với diễm tâm độc. Lực chủ yếu của nó là lực phá hoại của ngọn lửa Hiện tại đang trong trạng thái thần thông biến còn có thể áp chế độc hỏa Một khi thời hạn kết thúc chắc chắn sẽ bị độc hỏa thiêu cháy không còn một mẩu xương Nên làm gì đây Gã tâm niệm như điện chỉ mới tích tắc từ lúc chúng trưởng mật lùi lại Độc hỏa tôn giả kinh dị phi thường Tựa hồ không dám tin vào việc gã không bị độc hỏa lập tức đốt cháy Giá tiếp thần thông chú, cái khó ló cái khôn, gã nghĩ ra chiêu này thân hình ác sát một võ tôn ngón tay bước ra một giọt tinh huyết đen ngòm vỗ xuống, tan vào thể nội hắn. Gã biến thân xong thực lực sánh với võ tôn mấy võ tôn cô dương ra bị tập kích đột nhiên, làm sao phản ứng kịp. Gã bồn cú soạn lại, dồn bốn giọt tinh huyết nữa vào thể nội các võ tôn rồi mới lắc mình lùi ra mấy thước năm giọt tinh huyết chảy một vòng khắp thể nội mấy võ tôm Âu Dương ra rồi mới bay ra, hồi phục lại màu đỏ tươi. Diễm Tâm độc trên ngực Diệp Phong cũng tan đi màu đen, chỉ còn lại một sải hỏa hồng năng lượng ngưng luyện. Gã thôi động chân nguyên mấy lần chấn tan thành hư vô. Đoạn gã cong tay chụp năm giọt tinh huyết về, sắc mặt hồi phục sắc hồng nhuận. Còn năm võ tôn bị gã sồn độc tinh sang thì toàn thân đen nhánh, miệng sùi bọc trắng rụt xuống, nhanh chóng đoạn khí. Tuy diễm tâm độc thoát ly hỏa nguyên lực, mất đi uy năng vốn có nhưng chỉ với độc tính tôn cấp ngũ phẩm cũng không phải thứ mấy võ tôn chống nổi. Thể nổi chúng không có sinh mệnh năng lượng bảo vệ như Diệp Phong. Sao? Sao có thể? Độc hỏa tôn giả trờn mắt tưởng sách mí, vẻ mặt kinh hãi cực độ. Hắn chưa từng nghĩ rằng có người đủ khả năng dùng phương tức tiếp dẫn hóa giải diễm tâm độc. Thần thông chú của Diệp Phong quá thần kỳ, phù. Diệp Phong khẽ thở ra một ngụm khí, tuy ngực còn vết tay cháy đen nhưng với á thì không đáng gì. Tôn giả hiện tại ba chiêu đã qua, việc tại hạ giết lệnh sư muội coi như xong nhé. Độc hỏa tôn giả ngần ngừ một lúc, sắc mặt thay đổi liên tục, do dự hồi lâu mới thở dài Bản tôn nói là giữ lời, ngươi tiếp được ba chiêu độc công thì sau này ta không tìm ngươi báo thù nữa Hắn nhìn Diệp Phong thật sâu, từ trên không ném xuống một lọ ngọc, không nói câu nào phất tay áo đi mất Đường đường tôn giả bách thảo tốc mà không làm gì một tiểu võ tôn, hắn không còn mặt mũi nào ở lại đây nữa Đã không thể báo thù cho sư mùi thì ăn oán giữa Mộ Dung gia và Âu Dương gia có liên quan gì đến hắn. Gã đón lấy biết là giải sược của dâm độc mà Mộ Dung càn trúng, lòng mừng thầm. Tự lão, chúng ta nên về thôi. Gã không giải trừ thần thông biến, lấy chu thần cung ra qua sắc mặt của Âu Dương bó là gã biết ý đồ của hắn. Chỉ là... Gã chưa từng coi nhân mã Âu Dương ra ra gì Diệp Phong, ngươi chết ngần ấy người của Âu Dương đồng minh còn định đi chắc Âu Dương võ ốc hạ lệnh Những võ tôn cao thủ trong doanh trái lập tức chặn lối Diệp Phong về Âu Dương vị minh nhìn vừa vô cực chằm chằm đề phòng y xuất thủ viện trợ Ta muốn đi thì đám giác rửa Âu Dương ra các ngươi ngăn sao được Diệp phong vận đủ chân nguyên kéo chu thần cung năng lượng của chu thần tiến nhanh chóng tụ lại vũ sát tiến tử kim tiến vũ sập trời khiến người Âu Dương gia loạn xạ dù cao sai võ tông cũng không chống được chu thần tiến gã thi triển trong trạng thái biến thân một mũi tên cũng khiến Âu Dương gia tổn thất thảm trọng một lần nữa hỗn đàn tiểu vương bát đàn. Âu Dương võ ốc không ngờ gã hạ thủ gọn rẽ như vậy trong tích tắc, hơn 10 cao thủ của Âu Dương đồng minh đã bị hạ cục. Hắn nổi điên nhảy bổ tới trên tay cấp tốc ngưng tụ nguyên lực năng lượng đáng sợ, thề giết chết gã. Diệp Phong đang thi triển thần thông biến lẽ nào còn sợ một tam giai võ tôn như hắn. Gã lại Dương Chu Thần Cung, một đạo tử kim quang tiến xẹp ra, chát. Âu Dương Võ Úc kinh hãi toát mồ hôi lạnh, dù sức toàn lực phòng ngự mà vẫn bị bắn trúng tiểu phúc, cũng may hắn tránh được khí hại yếu hại, tiếng quang chỉ xuyên qua cơ nhục chứ chưa thương tổn đến nội tạng. Lúc đó, Cổ Vô Cực sú bỏ được Âu Dương Vị Minh, đỡ Diệp Phong lên không. Âu Dương giận, gã cũng không vội thu Chu thần cung lại rồi phun liếm thần thông biến cười lạnh. Cứ đợi bị diệt vong đi. Tuy hiện giờ gã có thể nhân cơ hội giết Âu Dương Võ Quốc cùng Âu Dương vị Minh, Âu Dương Gia sẽ xa vào cuộc diện tan tác, không còn uy hiếp được nữa. Nhưng gã không định làm thế. Thế lực như Âu Dương Gia vừa hay là hòn đá mài cho vô song môn quật khởi. Hiện tại, còn chưa đến lúc diệt chúng. Vô Song Môn muốn thật sự trở thành Nhất Lưu Thất Lực cần tự vượt qua chứng ngại mang tên Âu Dương Gia này. Trong mắt gã Âu Dương Gia chưa từng đáng gì. Nhìn việc vô cực và diệt phong xé không gian bay đi, một quang Âu Dương võ biến thành lạnh toát ôm Tiểu Phúc thổ thương, sắc mặt xanh lét trầm tư một lúc phì lẩm bẩm. Xem ra lần này phải tìm người đó giúp hóa giải nguy cơ của Âu Dương Gia. Hốn nguyên võ tôn, tác giả, mạo từ gấu tài, thực hiện, huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website ud.org, chương 398, vạn niên linh trì. Diệp Phong và Dược Vô Cực Bình An quay về mộ dung ra, mộ dung càn và Thái Thượng Trưởng Lão tất nhiên vui mừng hớn hở. Nghe nói Âu Dương võ quốc Diệp Phong bắn bị thương Mười mấy võ tôn cường giả của Âu Dương đồng minh toàn bộ táng mệnh thì càng kinh hãi Trong thời gian ngắn, Âu Dương gia không thể còn dư lực phát động công thế với mộ dung gia Tuy hiện giờ mộ dung gia có Diệp Phong tương trợ giữ mình không thành vấn đề Nhưng như gã nói, an nguy của một thế lực không nên trông vào người ngoài Mộ Dung Thế gia muốn thành tựu cơ nghiệp vạn thế truyền thừa phải dựa vào thực lực của mình. Lúc này họ cần nhất là thời gian. Một khi Mộ Dung Càn đạt tới võ tôn cảnh giới thì dù việc phong không xuất thủ, Âu Dương gia cũng khó lòng uy hiếp được họ nữa. Trận chiến giữa hai nhà sau rốt Mộ Dung gia toàn diện thắng lợi. Âu Dương gia tộc trưởng trọng thương, đại bộ phận thiết lực phụ thuộc thực lực đại tổ. Mấy nhà vốn là nhị lưu thế lực hàng đầu bộ châu Vì võ tông cường giả bị Diệp Phong giết mà rơi vào cảnh xa sút xuống tam lưu, tứ lưu Không thể trở thành trợ lực cho Âu Dương gia nữa Một vài thế lực còn có võ tông cũng nhận thức ra dựa vào Âu Dương gia không phải việc gì đáng mừng Hiện tại mộ dung gia có Diệp Phong nên đang quật khởi Những người cầm quyền của các gia tộc này bắt đầu cân nhắc lại Đùa hả, diệt mộ dung gia thì đương nhiên Âu Dương gia có lợi lớn nhất, những nhị lưu thế lực như họ kiếm được chút lợi rơi lợi vãi đã tốt lắm rồi. Ai dám chắc khi Âu Dương gia độc bá sẽ thật sự giữ lời hứa chia cho họ một miếng bánh? Vì sao mà họ phải xuất lực nhiều nhất, tổn thất lực lượng trong tay nhiều nhất? Vì tình thế biến ảo, Âu Dương đồng minh xuất hiện dạng nước Nhiều thế lực vốn không có mâu thuẫn gì với mộ dung gia bắt đầu rút khỏi. Mộ dung gia vui vẻ suốt mấy ngày. Bị âu dương gia áp chế quá lâu, họ quả thật cần một buổi yến tiệc mừng công để nâng cao sĩ khí và khí thế cho tộc nhân. Mười ngày sau, nhân mã chủ lực của Vu song môn lục tục vào mộ dung thành trong tình huống chưa có căn cơ và địa bàn, Lý Ngọc và Diệp Thừa Thiên lớn tiếng tuyên bố kết minh với Mộ Dung Sa. Có lẽ cái tên Vu Song Môn còn lạ lẫm với võ giả bộ châu nhưng đại danh Diệp Phong vì hai lần liên tục cứu vãn nguy cơ cho Mộ Dung Thế Sa thì đã vang rồi. Vậy thì Vu Song Môn của gã tuyệt đối không thể tầm thường. Đồng thời Tam tộc Thí Sa Liên Minh cũng lớn tiếng tuyên bố tham dự vào đồng minh của Mộ Dung Thí Sa. Trước đó Âu Dương Sa vây khốn Mộ Dung thành Tam tộc Liên Minh nhận được tin thì tuân thủ ước định, phái võ tôn cường giả suy nhất đến tăng viện. Vì hai thế lực cách nhau khá xa nên lúc ông ta tới nơi nguy nan của Mộ Dung gia đã được Diệp phong hóa giải. Cũng vì thế tam tộc thế gia liên minh nhận ra tiềm lực của gã càng tin rằng vô song môn sẽ tạo ra kinh đào hãi lãng tại Bộ Châu. Nên họ rất thông minh đứng về phía vô song môn thế lực của họ không có gì xung đột. Dù kết thành đồng minh thì nhân mã của tam tộc liên minh cũng không cần giao tranh với Âu Dương ra. Thực tế là họ muốn tạo uy thế còn Diệp phong cần thiết lực lâu đời như thế để tạo ra dư luận rộng khắp cho vô song môn và mộ dung gia hiện tại đã đủ hết chỉ thiếu trong mật thất của mộ dung phủ mấy nhân vật có trọng lượng của vô song môn và mộ dung gia tập tề tụ lại thương lượng một việc quan trọng với tiền đồ phát triển của hai nhà cái gì Người muốn mộ dung gia hiến thiên biên linh trì thái thượng trưởng lão kinh ngạc vui ông ta không ngạc chia cho vô song môn danh vào thiên niên linh trì tu luyện nhưng hiến xa để hai nhà chung hưởng thì tính chất đã khác chia danh sách thì thiên niên linh trì vẫn thuộc về mộ dung xa một khi tình thế biến đổi thì họ vẫn còn quyền sở hữu vô song môn chỉ có một phần quyền lợi sử dụng giờ diệp phong yêu cầu là nửa quyền sở hữu thiên niên linh trì kia diệp phong tuy cậu có ơn với mồ dung gia nhưng cậu cũng là nữ tí của bản tộc xuất lực một phần cho gia tộc cũng là việc nên làm mồ dung càn hơi biến sắc cố giữ giọng hòa hoãn điều kiện cậu đề xuất có quá đáng không mồ dung tộc trưởng mỗ chưa nói xong phản ứng của các vị có nhanh quá chăng diệp phong mỉm cười thản nhiên kỳ thật cho đi một nửa thiên niên linh chỉ, mộ dung gia thu được lớn hơn nhiều. Nhân sĩ cao cấp của mộ dung gia đều hồ nghi, không hiểu gã định nói gì. Diệp Phong hạ giọng, từ từ nói: "Tin rằng các vị đều biết thiên niên linh ngọc tinh hoa muốn trưởng thành không chỉ cần thời gian tẩy lễ mà cả giữ được thiên niên linh ngọc dịch mới có thể tiến hóa thành vạn niên linh hoặc tinh hoa." nhưng nếu đặt thiên niên và vạn niên linh ngọc tinh hoa vào một chỗ, được linh ngọc tinh hoa thượng thẳng tưới nhuần thì tốc độ tiến hóa sẽ gấp mấy chục lần. gã ngừng một chút rồi mỉm cười, nghe nói mộ dung gia thiên niên linh ngọc đã được 6.000 năm, nếu được vạn niên linh ngọc tưới nhuần thì tin rằng tối đa trăm năm sau sẽ hoàn thành tiến hóa, không sai chứ? đúng vậy. Nhưng có quan hệ gì với nội dung chúng ta thảo luận Người mộ dung gia chưa tỉnh lại Bởi họ không dám nghĩ đến việc có một khối vạn niên linh ngọc tinh hoa Không có gì trong tay vô song môn có một khối vạn niên linh ngọc Diệp phong tung ra một quả tạc đạn Cái gì? Thật chứ hà? Mộ dung gia chúng nhân kinh hãi nhau nhau đứng dậy Ánh mắt nhìn gã chầm chầm Bọn Lý Ngọc cũng kinh ngạc phi thường, hiển nhiên lần đầu tiên biết tin này Bất quá họ nhớ ra trong tay gã có Linh Dịch tưởng chừng vô cùng tận thì hiểu ngay Diệp Phong sờ lên mũi từ từ gật đầu mỗ định dùng vạn niên Linh Ngọc chuyển hóa thiên niên Linh Trì của mộ dung ra thành vạn niên Linh Trì Linh Ngọc của các vị trong vòng trăm năm nữa sẽ không cần sử dụng cứ để được tưới mần trong vạn niên Linh Ngọc Trong vòng trăm năm vô song môn và mộ dung gia trung hưởng vạn niên linh trì. Tuy vô song môn có thể một mình mở vạn niên linh trì nhưng như vậy quá gây chú ý. Nếu bị tự đầu thế lực như liệt hỏa tông biết họ có gì bảo như thế thì khó lòng không nảy ý thèm muốn. Khi xưa Diệp Phong bị thương ra bức phải bán linh dịch vẫn khiến gã vương vẫn trước khi có thực lực chống lại có thể che giấu thì cứ che giấu. Lợi dụng thiên niên linh trì của mộ dung gia để che mắt xác thật là phương án tốt nhất mà gã nghĩ ra trong tình huống này Đề nghị này, mộ dung gia không có ý kiến Mộ dung càng kích động, ông ta hiểu rõ ý nghĩa của vạn niên linh trì Nhưng sau trăm năm thiên miên linh ngọc tiến hóa thành vạn niên linh ngọc rồi thì thuộc về ai? Đơn giản lắm, vạn niên linh ngọc mới có một nửa thuộc về vô song môn Còn vãn niên linh ngọc dịp mỗi nhà một nửa Không hiểu mộ dung tộc trưởng có ý kiến gì chăng Diệp Phong đang nắm chắc nên mỉm cười Mộ dung càng ngẫm nghĩ một chút Đưa mắt ra hiểu với mấy nhân vật trọng yếu trong tộc rồi gật đầu Phương án này rất công bằng Mộ dung ra khả dĩ chấp nhận Vậy đi Tuy hiện giờ hai nhà vì quan hệ giữa mố và tử thanh có thể tin tưởng nhau Nhưng cứ lập khế ước vẫn hơn Vô song môn không chỉ muốn trở thành nhất phương bá chủ của bộ châu là vừa lòng Nên khi có thể tranh thủ lợi ích Diệp phong không dễ dàng bỏ qua Dù là với gia tộc của tử thanh Có một nửa quyền sử dụng vạn niên linh ngọc tinh hoa đủ cho mộ dung gia thành bá đủ một châu Diệp phong không hề chiếm tiện nghi của họ Nên thế nên thế Thái thượng trưởng lão vuốt sâu cười ha hà, lấy một khối thiên niên linh ngọc không còn khả năng tiến hóa đổi lấy một nửa vạn niên linh ngọc, món giao dịch này mộ dung ra lời to. Hơn nữa nhờ vạn niên linh ngọc, mộ dung ra duy trì quan hệ tốt đẹp với vô song môn, điểm này còn quan trọng hơn một nửa vạn niên linh ngọc. Ai cũng nhận ra, dưới sự lãnh đạo của Diệp Phong tiền đồ của vô song môn không thể định lượng được. Có lẽ sẽ tái hiện lại hào quang năm xưa mà mộ dung võ hoàng tạo ra. Vạn niên linh ngọc sẽ được đưa đến mộ dung thành. Diệp Phong nhanh chóng trở lại nghiêm túc. Việc này tại hạ hy vọng chỉ có các vị ở đây biết không thể đồn ra. Bằng không, di hòa vô cùng. Những người thông minh đều biết việc này quan trọng cùng gật đầu. Mấy ngày sau, tuyệt vô cực mời hỏa lân thú lặng lẽ đến mộ dung thành. Thấy gã lôi kéo được cả ngũ sai yêu thú khiến mộ dung ra một lần nữa kinh ngạc. Nhân vật cao cấp của hai nhà bắt đầu bận rộn bố trí suốt mấy tháng. Đầu tiên công hiểu tổ tập linh lực của thiên niên linh ngọc không đáng gì so với vạn ninh linh ngọc, nên ngũ hành tổ linh đại trận bố trí trong thiên niên linh chỉ phải được thăng Quá trình này cần một lượng lớn tinh thạch và nhiều linh vật quý giá nữa. Diệp Phong định bố trí ngũ hành tổ linh đại trận cấp cao nhất, có thể nâng cao nồng độ linh khí gấp 5 lần. Dù một vùng đất bình thường có đại trận này cũng sánh gần ngang với linh mạch, hà cũng là trong đó có một khối vạn niên linh ngọc. Một khi đại trận bố trí hoàn tất, Trung tâm vạn niên linh trì sẽ có nồng độ linh khí cao hơn bất kỳ động thiên linh địa nào ở đại lục E rằng chỉ có những nơi tu luyện bí mật của thất tông tam bang ngũ thế gia có thể sánh được Có vạn niên linh trì tiến độ tu luyện của mộ dung gia và vô song môn sẽ bực ngày ngàn rằm Hốn nguyên võ tôn Tác giả mạo từ gấu tài Thực hiện Huyết công tử chuyện được chia sẻ tại website audiocuonchuyen.com chương ba hậu đại thần bí của Âu Dương gia hai năm nay Mộ Dung gia bị Âu Dương gia đàn áp nên dù là phạm vi thế lực nay Vinh Tế đều không bằng trước dù là Mộ Dung gia trước kia cũng không đủ vật chất và tài lực cho đỉnh cấp ngũ hành tổ linh đại trận Đại trận ở cấp này chỉ có thất tông tam bang ngũ thí gia mới đủ tư cách lập linh Bất quá vấn đề về tài lực, Diệp Phong từng cân nhắc rồi Tuy gã không có ngần ấy tinh thạch nhưng có chỗ sửa Là thương gia Tài phú cho ngũ hành tổ linh đại trận đối với bá chủ kinh tế đó không đáng gì Thân phận hiện tại của gã là thánh tiềm hậu tuyển nhân của thương gia Có liên quan với thực lực và lợi ích của họ Khi gặp mặt thương gia võ tôn, gã được ông ta hứa trợ giúp món tiền 200 vạn tinh tệ mà không cần trả lại, để giúp gã tu luyện nhanh hơn. Thương gia hứa sẽ trợ giúp, tất nhiên gã không khách khí với đối phương. Sau ngày gã vào thánh địa, thương gia nhận được còn nhiều hơn, bởi thứ thánh địa ban thưởng đều không thể tìm được ở đại lục, cũng là bảo đảm cho địa vị của thương gia không suy tàn. Gã cầm thất sắc từ kim tạp đến thương gia yêu cầu tinh thạch và vật chất cần thiết Biết gã có quan hệ mật thiết với thương gia Mộ dung gia càng kinh ngạc Nhưng vì gã mang lại quá nhiều chấn động nên thần kinh họ đã trở nên sớm tê cứng Vạn niên linh trì được bí mật kiến tạo Bề ngoài là cải tạo thiên niên linh trì Ngay cả thành viên thông thường của vô song môn và mộ dung gia cũng không biết Kiến tạo vạn niên linh trì thập phần thuận lợi Để bảo mật triệt để, Diệp Phong và Mộ Dung Càn chế đích chí độ tu luyện rất cẩn thận. Diện tích của Vạn Niên Linh Trì vượt xa Thiên Niên Linh Trì nên được chia thành 3 lớp từ ngoài vào trong. Vòng trong, khu vực gần Vạn Niên Linh Ngọc nhất có điều kiện tu luyện tốt nhất. Tu luyện ở đây, trừ những nhân vật nắm quyền của hai nhà là những người trí thân được tín nhiệm hoàn toàn, tiềm lực cực cao, ví như Mộ Dung Tử Thanh, Nhân mã lúc đầu của tủ đĩa đường Vòng giữa, mức độ linh khí ở đây gấp thiên niên linh trì 2 lần Vì tủ đinh đại trận thăng cấp Người vào đây tu luyện không biết rằng trong linh trì đã được đổi thành phản niên linh ngọc Chỉ cần là nhân vật hạch tâm của hai bên là có thể vào đây tu luyện Vòng ngoài, nồng độ linh khí tương đương thiên miên linh trì là khu vực mọi thành viên hai nhà đều có thể vào tu luyện Ba khu vực này sẽ khiến tộc nhân bình thường cho rằng tổ linh đại trận thăng cấp nên phạm vi bao trùm của linh trì và hiệu quả linh lực cao hơn chứ tuyệt đối không đoán ra linh ngọc tinh hoa ở trận nhãn đã trở thành vạn niên. Mộ dung càn cùng diệt phong vào vòng trong của linh trì cảm thụ thiên địa chi lực sung mãn ở đây thì cười khá khả vui mừng. Trận nhãn ở trung tâm linh trì do hỏa lân thú bảo vệ. Trừ mố sa kể cả tộc trưởng đại nhân và thái thượng trưởng lão cũng không nên tự tiện vào đây Nó là yêu thú ngũ sai điên phong trừ phi địch nhân là võ hoàng Không thì không ai đến gần được vạn niên linh ngọc Diệp phong mỉm cười Nên thế, nên thế Mộ dung càn không hề bất mãn vạn niên linh ngọc là của gã Không cho người bổ dung ra đến gần là đương nhiên Còn thiên niên linh ngọc đặt trong đó Ông ta không sợ gã tham ô, nên y tâm vạn phần. Sau này, Lý Ngọc và Lăng Vân sẽ chế tác lệnh bài tư cách vào linh trì tu luyện, người của hai nhà sẽ bằng vào lệnh bài này. Gã đình tiếp tục giải thích cho mộ sung càn thì ở trận nhãn trong tù linh đại trận có đặt linh ngọc tinh hoa đột nhiên vang lên tiếng động kinh thiên. Có cường giả xâm nhập. Mộ dung càn cả kinh thất sắc trên không ngoài xa có hai luồng khí tức cực mạnh Một là của hỏa lân thú mà ông ta đã biết Chứng tỏ hỏa lân thú đang giao thủ với địch nhân Sao có thể vạn niên linh trì của chúng ta mới hình thành sao lại bị lộ À, mộ dung tộc trưởng mất tất lo lắng Diệp Phong cười khổ Đó là một vị bằng hữu của tài hạ, chắc đã hiểu lầm gì đó với hỏa lân thú, cứ để hai bên đấu một trận là xong. Bằng hữu của cậu, khó môi mồm rung càng giật giật cực kỳ khó nhận ra. Xem ra đối tượng kết sao của vị nữ ké này đều cực mạnh, trừ dựng vô cực. Hỏa lân thú còn có một cường giả nghi là biên phong võ tôn, tử thanh con biết chọn lắm. Mộ Dung Càn cười thập phần mãn ý, không hề hỏi gặng. Thực lực của Diệp Phong càng mạnh thì càng có lợi cho Mộ Dung gia. Trên tầng không trận nhãn, Hỏa Lân thú và Phong Loan chừng mắt nhìn nhau. Con chim vớ vẩn kia dám cướp địa bàn của bản đại gia? Hỏa Lân thú kêu lên hoa hoa. Trận nhãn là nơi linh khí nồng nhất, vì sao mà tên xấu xí ngươi chiếm xin? Phong Loan không chịu lép. Ngươi dám nói bản đại gia là đồ xấu xí Hỏa lân thú sận dung người Giao thủ với phong loan vừa xong Nó không chiếm được mảy may thượng phong Bằng không đắc lao lên đốt đối phương thành cho tàn Chỗ này là diệp phong tiểu tử đồng ý cho ta Bọn ta có ước định ta chi ra khối vạn niên linh ngọc tinh hoa này Đồng thời giúp y bảo vệ nó Còn y giao cho ta chỗ tu luyện tốt nhất Con chim tồi tệ ngươi có tư cách gì mà phản đối. Khối vạn niên linh ngọc tinh hoa tựa hồ do Tiểu Phong phát hiện trước. Ngươi dược vào đâu mà đòi chiếm riêng. Còn lấy ra đặt điều kiện với Tiểu Phong. Phong loan hừ lạnh coi thường. Ngươi bảo là ở đây bảo vệ linh ngọc thì thực lực của ngươi hơn ta sao. Ta chấn thủ ở đây cũng là bảo vệ linh ngọc. Hỏa lân thú ngẩn người rồi gầm vang. Đáng ghép, việc này ta và tiểu tử đó đã nói rõ rồi, ngươi không cùng phe với hắn, không nên đến tìm ta làm phiền. Lẽ nào xú tiểu tử đó lấy được Linh Ngọc rồi thì nuốt lời. Khó trách hỏa lân thú nộ khí sung sung thực lực của nó kém hơn phong loan một chút. Nếu hiện giờ Diệp Phong trở mặt, có phong loan trợ giúp thì nó e rằng chỉ còn cách ngậm bò hòn làm ngọt. Trước đó thực lực của nó ác đảo Diệp Phong và vượt vô cực nên không cần é rè gì, giờ đột nhiên xuất hiện Phong loan tình thế đã khác. Hỏa lân yêu tôn, lần này đã đổ oan cho tài hạ. Thân ảnh Diệp Phong từ từ xuất hiện gần đó, nửa cười nửa không nói với hỏa lân thú. Ta nghe yêu tôn xung đột với Phong lão thì đến khuyên can ngay. Phong lão... Hỏa lân yêu tôn đích sắc do Diệp Phong mố thành tâm mời đến đây trấn thủ, xin đừng khó dễ. Diệp Phong nói với Phong Loan. Nể mặt Tiểu Phong ta không tính toán việc này với ngươi. Phong Loan vỗ vỗ cánh. Ngươi được lợi như thế, sau này Tiểu Phong có chỗ nào cần, ngươi không được cự tuyệt bằng không ta sẽ đuổi cầu ngươi khỏi đây. Kỳ thật hành động của Phong Loan đã được Diệp Phong sắp xí. Gã muốn tạo cho hỏa lân thú cảm giác gặp nguy cơ để nó biết không phải gã không có thực lực đấu với nó. Một khi hỏa lân thú hiểu nó có được địa điểm tu luyện tốt nhất không phải vì gã sợ nó mà vì gã giữ lời hứa thì cảm thủ của nó về vô song môn sẽ đi theo hướng khác. Hỏa lân thú là yêu thú, dù trí tuệ không thấp nhưng không hiểu gì về sách lược trước đấm sau xoa mà nhân loại hay dùng. Nên một mặt nó thấy cực kỳ khuất nhục vì bị Phong Loan uy hiếp mà không làm gì được Mặt khác thập phần cảm kích sự trưởng nghĩa của Diệp Phong Tin rằng dần già gã sẽ được nó tín nhiệm triệt để đến lúc cần xuất lực tất nó không tử tuyệt Phong Loan không chỉ là thành viên yêu điện mà còn là hung thủ truy sát đội ngũ dù kim tung Nhiều lúc nó không tiện xuất hiện trợ giúp Diệp Phong Giờ có hỏa lân thú Gã coi như có thêm một đả thủ siêu cấp Nếu hỏa lân thú đột phá hoàng cấp cảnh giới Thì bài tẩy trong tay gã càng hùng tổ Âu dương ra trong một góc âm kín đáo Âu dương võ quốc tỏ vẻ nóng lòng Thần tình bất định đi đi lại lại Thương thế trên eo do, do chu thần tiến gây ra Còn chưa lành được băng lại bằng vải bố trắng toát Hắn đã phát ám hiểu hẹn gặp Người đó, nhưng quá một canh giờ rồi mà đối phương chưa hiện thân Lẽ nào Hồng Thiên Tôn không nhận được án hiệu Hay vì việc của tôn môn mà Thiên Tôn chần chừ? Đang lúc Âu Dương Võ Quốc đoán mò thì sau lưng hắn đột ngột xuất hiện một móng đen Âu Dương Võ Quốc hơi kinh hãi quay lại hớn hở thi lễ Hồng Thiên Tôn khuất tôn đến đây, Âu Dương gia vinh hạnh vô cùng Người này khá già, dâu tóc đỏ rực tạo cho người đối diện cảm giác của ngọn lửa Lão vừa lạnh không có tí tình cảm nào Âu dương gia đúng là phế vật Ta giúp ngươi trở thành võ tôn Lôi kéo một võ tôn từ mộ dung ra về mà các ngươi không những không hủy được chúng còn để chúng có xu thế phát triển Ta mất công như thế, nhẫn nại mấy năm, lẽ nào chỉ đổi lại được kết quả đó